cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh youtube mc thanh bình à, ngày hôm nay thanh bình sẽ lại gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một à, tiểu thuyết trinh thám khá là đặc sắc nữa của một tác giả ở trung quốc một tiểu thuyết mang tựa đề cao thủ mở khóa của tác giả tăng thượng các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập 1 giới thiệu Cuộc phiêu lưu của những cao thủ mở khóa, cuốn tiểu thuyết trinh thám giả tưởng đầu tay của nữ nhà văn trẻ người Trung Quốc Tang thượng, dựa trên những tình tiết có thật trong quá trình phá án. Tăng thượng không chỉ biến tiểu thuyết này trở thành chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm mà còn phủ lên đó một màu sắc kỳ bí đầy mê hoặc từ những lớp trầm tích của lịch sử. Cố cung thẩm dương 10 năm về trước hàng loạt cái chết của các chuyên gia khảo cổ cùng sự mất tích bí ẩn của lão sở trưởng môn nhân phái kiện môn mở khóa vô tình làm hé mở một bí mật dưới lòng cố cung đã được che giấu hàng trăm năm qua vượt qua cánh cửa song long hút máu ngày dưới ngai vàng điện kim loan sở kinh lan cháu gái lão sở đồng thời cũng là người kế nhiệm của kiện môn phái cùng vua trộm hào hắc lão ngũ và nước cảnh sát tăng giai tuệ đã dấn thân vào mê cung dưới lòng đất để lần ra những manh mối đầu tiên từ đây Một cuộc truy tìm nghẹt thở bắt đầu dẫn họ đến những điều không ai có thể ngờ đến Rốt cuộc đằng sau cánh cửa thất hận Thân phận người đàn ông bị sợi dây ra lừa thít cổ là như thế nào Bên trong chiếc hộp khoa hạp cất dấu bí mật gì Người thứ tư đặt cấp độ thiên giới sẽ là ai Phần 1 Người mở khóa ẩn giật chương 1 Khóa yên ương bọc tâm giao ước Tôi là sở kinh năng Nữ chưa kết hôn Sinh ngày 26 tháng 3 năm 1989 là người Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm Từ nhỏ đến lớn tôi sống cùng ông nội Chưa một lần biết mặt mũi bố mẹ mình ngang dọc thế nào Chỉ biết ông tôi kể rằng Tôi vừa ra đời thì bố mẹ tôi bị quấn theo cơn khát đào vàng ở Nga Và từ đó đến nay cứ biển biệt chẳng chút tin thức gì Ấn tượng duy nhất của tôi về họ là Một tên mình đã cũ bị ố vàng trong quyển album ảnh đối vợ chồng trẻ tuổi mà đáng lẽ ra tôi phải gọi là bố mẹ có lẽ còn trẻ hơn cả tôi hiện giờ Ông nội đã rất yêu thương chiều chuộng tôi từ khi tôi còn nhỏ Không nỡ để tôi phải chịu khổ dù chỉ là một chút Ông không đi làm và cũng rất ít khi ra khỏi nhà Nhưng trong nhà không bao giờ thiếu tiền tiêu Những đòi hỏi của tôi thông thường đều được ông đáp ứng nhanh chóng Khi đó tôi không hề cảm thấy lạ Và tuổi thơ của tôi cứ thấy bình dị chơi qua như những đứa trẻ khác Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hơi thắc mắc là Tuy bình thường Ông tôi không mấy khi ra khỏi nhà Nhưng trong nhà lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào Có rất nhùng loại người Họ ôm túi to túi nhỏ Thậm chí có cả những người mang quân làm cảnh sát Hay những tên lưu manh xăm trổ đầy mình Tất cả bọn họ đều nhất loạt kính cẩn trước mặt ông tôi Nhưng thần sắc lại mang vẻ lo âu sợ sệt Mỗi khi có khách Ông lại bảo tôi ra ngoài chơi Rồi dẫn những người khách đó vào trong phòng Đóng chặt cửa lại Tôi không biết họ đang chỉ thầm to nhỏ điều gì, đánh thát thần ngồi một mình trong vườn chơi xếp hình. Tôi quên kể một chuyện, hồi đó, ông cháu tôi có một ngôi nhà với khuôn viên khá rộng ở ngoại ô thành phố. Thông thường sẽ không mất quá lâu, nhưng vì khách lạ mặt lại vui vẻ khoác túi ra về, cũng có đôi lần ông đi cùng với họ, trước khi đi ông còn dặn dò tôi. Trong nhà cẩn thận, ta phải đi vài ngày có việc. Tôi không rõ ông đi đâu, làm gì, nhưng cũng không hỏi, bởi đó là thói quen của ông cháu tôi. Vài ngày sau, thậm chí là mười mấy ngày sau, ông bất ngờ trở về, người đầy bụi đường xám xịt, sau đó tôi lại được ăn món thịt kho, món tủ của ông. Bình thường tôi đoán là ông đi kiếm tiền, chứ không hề nghĩ ông đang làm việc xấu, bởi vì ông là ông nội của tôi, người hết mực yêu thương đứa trẻ côi cút này. Mọi chuyện cứ như thế trôi qua cho đến năm tôi tròn 16 tuổi và vừa tốt nghiệp cấp 2. Do học lực không tốt nên tôi trượt kỳ thi cấp 3 và bắt đầu chuỗi ngày nằm dài ở nhà, tụ tập chơi bời cùng bạn bè. Ông tôi tuyệt nhiên không bắn mỏ lấy một câu, nhưng nhìn nếp nhăn sâu nhau trên khuôn mặt giả nua của ông, tôi biết ông đang rất lo cho tương lai của tôi. Tết nguyên đán năm 2005, một trận bão tuyết lớn đổ xuống thành phố, trời rất căm căm, tuyết phủ kín trời. Chưa năm nào trường xuân lạnh giá như năm đấy cả. Tối hôm đó ông nội tự tay chuẩn bị rất nhiều món ngon, lại còn hâm nóng một bình rượu trắng. Tôi ăn uống no nê, còn ông thì hầu như chẳng ăn gì, chỉ nhấm nháp cốc rượu trắng. Rồi thi thoảng quay sang nhìn tôi đầy trầm ngâm. Tôi cầm chiếc đồi gà ngon lành cắn một miếng thật to rồi quay sang hỏi vì sao ông không ăn. Ông thở dài rồi nói Còn bé ngốc này, ta không thể nuôi con cả đời được. Giờ không biết làm gì cả Thì sau khi không có ta Còn sẽ sống như thế nào đây Lúc đó Mặc dù tôi còn nhỏ Nhưng vẫn nhiều những điều ông nói Mà cũng đúng tôi Nếu như một ngày ông thực sự ra đi Tôi biết phải làm sao đây Tôi lập tức nắm lấy bàn tay nhân nhau của ông Thể thốt Ông à Ông nhất định phải sống lâu trăm tuổi đấy Nếu như ông ốm Có nhất định sao nâu cơm Bón cháo Tám rửa Đổ bô hậu hạ cho ông Ông cười khả khả Chiều mến vỗ đầu tôi Cái con nhỏ này Không phải đang ăn cơm hay sao Toàn nói những điều vớ vẩn Tôi vui vẻ nói tiếp Ông à Hay là con thử ra ngoài tìm việc gì đó để làm Coi như giúp sức học một cái nghề nào đó Để kiếm tiền nuôi thân vậy Ông nghe xong liền đặt cốc rượu xuống Đặt thay tay lên vai tôi Rồi nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi Như đang dò tìm điều gì đó Rồi lên tiếng Bé con Ta sẽ truyền cho con một ngày để sau này khi ta không còn nữa thì con cũng không phải chịu cảnh đói rét. Nghe gì hả ông? Tôi đột nhiên rất hào hứng. Ông mỉm cười không nói gì chỉ bảo tôi ra ngoài mang cái ổ khóa sắt vào đây. Cái ổ khóa đó rất to nặng tầm hai ba cân do dùng đã lâu nên bên trên bám đầy rỉ sét. Ông tôi thận trọng đưa tay ra đỡ lấy cái ổ khóa, tỉ mẩn dùng vạt áo lau qua, lật qua lật lại quan sát cái cục sắt bưu chi vô sắc ấy rồi bấm chốt khóa lại. Rút chìa khóa để lên trên mặt bàn Sau đó ông rút một que tăm trong lọ ra Quay đầu lại nói với tôi Còn nhìn đây Nói rồi ông mỉm cười Nhớ mắt như đang sâu chỉ qua lỗ kim cẩn trọng đút đầu tăm vào lỗ khóa khổng lỗ kia Ngón cái và ngón trỏ Giữ chặt que tăm rồi nhẹ nhàng xoay đều Cạch Chỉ trong nháy mắt cậu khóa bật tung trước mắt tôi Tôi kêu lên đầy kinh ngạc Vội vàng cầm lấy ổ khóa nhìn kỹ càng từng bộ phận Không có gì đặc biệt Tôi thử uốn cong que tam xem Điều bí ẩn có nằm trong đấy không Rắc que tam gãy làm đôi Trong khi tôi đang xăm soi Từng ly từng tí xem Có phát hiện ra được gì không Thì ông tôi điềm nhân nhấp một hớp rượu Rồi chậm rãi giải thích Mở khóa là biệt tài Được lưu truyền trong dòng họ sở chúng ta Bao đời nay chỉ truyền cho con trai Chứ không truyền cho con gái Nhưng tiếc rằng bố con Nói đến đây Giọng ông trầm xuống Tay nắm chặt cốc rượu Một nỗi phiền buồn thấp thoáng trên gương mặt già nua Tôi cúi đầu vào vòng tay ông nũng niệu Ông nội Ông mau dậy cho con đi Cái này hay quá Lúc đó tôi hoàn toàn bị tài nghệ của ông quấn hút Đến nỗi không hề để ý đến những lời ông nói Câu hội hiếm có để được nghe kể Về bố mẹ tôi Cũng vì thế đã vượt mất Ông nội khai gật đầu nói tiếp Ta còn có cái này muốn cho con xem Nói rồi ông dắt tay tôi chầm chậm bước ra khỏi phòng bên ngoài trời rất lạnh gió bức quấn rít zít bên song cửa cả mảnh vườn im lìm trong màn mưa tuyết mù mịt của trời đông ánh trăng bằng bạc phản chiếu dịu dịu trên nền tuyết trắng xóa chiếc xe đạp màu đỏ hãng Gian mang số hiệu 24 của tôi đang dựng ở sát góc tường cả thân xe phủ đầy những bông tuyết trắng phau còn đằng sau xe đã được khóa cẩn thận bằng chiếc khóa hình bóng ngựa rất to Chúng tôi chật vật bước từng bước trên lớp tuyết dày. Khi đứng trước chiếc xe đạp, ông nội đưa tay tháo một chiếc cặp ghim trên đầu tôi xuống, nhẹ nhàng bẻ thẳng chiếc cặp ghim ra. Ông ngồi thụp xuống, tay trái cầm chiếc khóa hình chữ U, tay phải phủ nhạy lớp tuyết trên chiếc khóa nói. Con nhìn cho kỹ này. Rồi nhẹ nhàng nhét chiếc cặp tóc vào lỗ khóa. Điều thần kỳ lại một lần nữa xảy ra, cạch, chiếc khóa lại được bật tung. Trời ạ! Sao lại có thể thần diệu đến thế cơ chứ Tôi hoàn toàn bị thôi miên Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Ông nội lại biết Biệt tài thần kỳ đến vậy Không thể tin được Thậm chí còn điêu luyện hơn cả những nhà ảo thuật Hay biểu diễn trên TV Ông nội sắp tay sau lưng Đi về phòng Tôi bước theo sau Vừa đi vừa ngoái đầu lại Sau khi ngồi xuống ghế, Không đợi tôi nói gì Ông đã hỏi luôn Thế nào có muốn học không Muốn ạ Tôi vui sướng nhảy cẫng lên Ôm chặt lấy cổ ông Ông nội mau dạy cho con đi Lan lan học xong Nhất định sau này sẽ không lo chết đói nữa Ông nội mỉm cười Ấn vai tôi ngồi xuống ghế Sau đó ông nhìn thẳng vào mắt tôi Chậm rãi hỏi Để học được tài nghệ này Con sẽ phải khổ luyện Vậy có còn muốn học nữa không Tôi lập tức đứng bật dậy Nghiêm túc trả lời ông Con không sợ khó Không sợ khổ Con là con cháu của nhà họ sở Tuy không có anh em Nhưng con nhất định sẽ không làm tài nghệ của dòng họ mình bị thất truyền đâu Ông nội chăm chú nhìn tôi mỉm cười Cùng lúc đó Hai cổ tay của ông vặn xoắn lại với nhau Sau một cú giật mạnh Lớp da tay đã bị lột bỏ Tưởng như ông vừa tháo trước găng ra khỏi tay mình vậy Tôi há hốc mồm Khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt Đang định mở lời thì ông lắc đầu và bình thản nói Không có chuyện gì đâu Đây chỉ là lớp da giả thôi Còn hãy nhìn kỹ hai bàn tay của ta đi Nói rồi ông vút miếng da lên mặt bàn Xoay hai bàn tay ra trước mặt tôi Tôi cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay ông Nập tức đờ đánh cả người Chắc do thường xuyên đeo lớp da giả Nên lòng bàn tay của ông tôi có màu trắng rất lạ Và cũng không hề thô giáp Nhưng điều làm tôi cảm thấy đáng sợ nhất Là lòng bàn tay và mười ngón tay của ông chẳng chịt những sẹo có những vết sẹo chỉ là một vết dài, có vết lại mang hình tròn, hình tam giác, hình bóng ngựa, thậm chí có cả những đường rãnh lõm sâu, to có, nhỏ có. một vài vết sẹo có màu như màu da, viên sẹo chân và mịn phân bố theo quy luật. còn những vết sẹo khác trong hai lòng bàn tay thì lại có vị trí không hề giống nhau, cứ như là nó được khắc một cách có chủ ý vậy. thôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn chân chân và những vết sẹo, cảm giác tò mò hồi hộp dâng lên đến cực độ. Tôi thực lòng không thể hiểu nổi những vết sẹo đó nói lên điều gì Và tại sao ông nội lại phải khắc chúng vào lòng bàn tay như thế Ông xoa xoa hai bàn tay Đến mắt mở to bình thản Hỏi tôi với chất giọng trầm độc khác thường Đã nhìn thấy chưa Đây chính là cái giá phải trả để học được tài nghệ lưu truyền của dòng họ chúng ta Thật là khủng khiếp Bỗng dưng tôi thấy lạnh sống lưng Đây đâu phải là học tài nghệ gì Mà là tự hành sắc thì đúng hơn Nhưng tôi chật nhận ra rằng, đã phải chịu đau đớn để khắc lên bàn tay, thì chắc chắn nó phải có một công dụng đặc biệt gì đó. Nghĩ đến đây, tôi lại ngồi yên lặng đợi ông nói tiếp. Ông nội chậm chậm xoa hai bàn tay vào nhau, thư thả nói tiếp. Người xưa có câu, chìa nào ổ đấy. Điều này cho thấy, bất cứ chiếc chìa khóa nào được chế tạo ra cũng có chìa khóa để mở. Đặc biệt là những chiếc khóa nổi tiếng từ ngày xưa Chuyên sử dụng để chống trộm Tại lăng mộ của vua chú Hay những căn phòng bí mật Chuyên cất giữ vàng bạc châu báu Những chiếc khóa kỳ quái này Đều có một kết cấu vô cùng phức tạp Nói đến đây Ông nhặt chiếc khóa sắt trên mặt bàn lên Lật qua lật lại rồi nói Vạn vật trên đời này Đều có tính tương sinh tương khắc Đã có người tạo ra chiếc khóa Thì đương nhân sẽ phải có người mở được chiếc khóa đó Và nghề của chúng ta là đi mở quá Tuy nhiên Đối với người khác thì chúng ta lại là những tên trộm Khó nghe hơn chút nữa Thì là những tên ăn cắp Tôi nhìn ông Ngật gật đầu như đã thấu tỏ mọi chuyện Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ rằng Chẳng trách hóa ra ông nội là người bẻ khóa. những cái từ ăn cắp Nghe cũng không được hay ho cho lắm Ông lại nhấp một ngụm rượu Tiếp tục nói Thật ra Kỹ nghệ mở khóa không cần chìa đã có từ vài nghìn năm trước rồi. Khởi nguồn sớm nhất là từ đạo môn, một trong 18 tuyệt nghệ của phái đạo tặc. Đó chính là trộm không để lại dấu vết, thó không để lại dấu chân. Nói một cách dễ hiểu là trộm đồ của người khác mà không để họ phát hiện. Trong phá đạo tặc, bẻ khóa chính là kỹ năng quan trọng nhất. Kỹ thuật bẻ khóa sau này được hầu thất một thần trộm đời đường, mở rộng và phát huy. Dần dần tách khỏi đạo môn và tự mình lập thành một phái khác tên là kiện môn Tôi tò mò hỏi ông Kiếm môn ạ? Tại sao lại lấy cái tên lạ như thế? Lẽ nào mở khóa còn phải dùng đến kiếm sao? Ông đội cười ha hả một chàng rồi cốc đầu tôi đau điếng Nói năng linh tính cái gì thế? Chỉ giỏi lanh chanh ngắt lời người khác tôi Là kiện môn chứ không phải kiếm môn Chứ kiện trong tiếng Hán cổ có nghĩa là khóa. Tôi ngại ngùng vỡ lẽ, nhưng trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc. Sao không gọi là ổ khóa mà cứ phải là kiện cái chứ? Các cụ ngày xưa cũng rõ thật lắm chuyện. Ông tôi không để tâm đến cái vẻ ngờ nghệch của tôi, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Công việc của người mở khóa là phải giải mã được những chiếc khóa chấn giữ nơi hiểm yếu. Chính là... Phải lấy cái tâm sáng suốt để hóa giải những điều huyền diệu. Để làm được điều này, người mở khóa phải có trí tuệ, tài năng và lòng gan dạ. Đồng nghĩa với đó là phải chấp nhận khổ luyện. Muốn trở thành một người mở khóa xuất chúng, thì từ đôi mắt cho tới tâm hồn đều phải tập trung một cách cao độ. Một người mở khóa, tài ba, cần phải hợp nhất được ánh mắt, đôi bàn tay và tâm hồn. Phải dùng tất cả nội lực tập trung vào chức khóa. Tuyệt đối không được coi nó là một vật vô tri vô giác lạnh ngắt, mà phải coi nó như một sinh mệnh, đối xử với nó bằng cả tâm hồn và lý trí của mình. Trong mắt ta, chiếc khóa không phải là một cục sắt mà là một sinh mệnh sống, ta phải tôn trọng và nâng niu nó, phải tìm mọi cách để khiến nó phục tùng ta, tuân lệnh ta. Thấy tôi nghe có vẻ nhập tâm, ông ghế gật đầu nói tiếp. Trong thiên hạ có rất nhiều người mở khóa Mỗi người đều được học theo một phương thức khác nhau và đa số là theo phái kiện môn Nhưng sau này phái kiện môn đã gặp phải một biến cố lớn, dần dần đã bị chia làm hai phái môn Tuy đều là mở khóa, nhưng mỗi phái lại có nét đặc thù riêng Điểm khác nhau chủ yếu là ở phương thức mở khóa Một trong hai phái gọi là phái võ giải, tức là dùng ngoại lực tác động mạnh lên khóa Nó thẳng ra là một cách phá khóa Làm vỡ lõi khóa để đạt được mục đích của mình Phái còn lại là vai văn giải Tức là dùng kỹ thuật và công cụ để mở khóa Nhưng không làm hỏng lõi khóa và ô khóa Để chiếc khóa vẫn có thể tiếp tục sử dụng Sau khi bị khuất phục Nghe ông nội kể đến đây Tôi thấy vô cùng hứng thú Sau kinh nghệ mở khóa mà lại giống chuyện kiếm hiệp vậy Liệu có còn những bí mật nào nữa không? Phái vo dài sau khi phá khóa xong Mặc dù đầu khóa trông khá nguyên vẹn những vấn đề lại dấu vết. Chính vì thế nên sau này phái võ giải cũng bị lụi dần. Lưu truyền đến bây giờ, theo như ta biết chỉ có tôn gia ở Hàng Châu là con theo nghề. Còn ông nội con... Ông dừng lại một lúc rồi chậm chậm nói tiếp. Ông nội con là truyền nhân của phái văn giải. Ở vùng đông bắc này cũng được coi là có chút danh tiếng. Nói đến đây, ông nội ngẩn cao đầu, nét mặt tỏ rõ vẻ tự hào. Ông nhấn đầu ra phía ngoài cửa sổ nhìn xa xăm, trầm tư tựa như đang ôn lại những ngày xưa huy hoàng. Thấy ông nội trầm tư suy nghĩ, tôi cũng không nỡ gặng hỏi, chỉ âm thầm hồi từng lại từng câu từng chữ mà ông vừa kể. Thì ra gia đình chúng tôi từ lâu đã lưu truyền kinh nghệ mở khóa, thậm chí còn rất nổi tiếng. Vậy tại sao từ trước đến nay ông không ngể cho tôi biết? Một hồi lâu sau, ông nội bỗng chốc quay đầu lại phía tôi thở dài. Nhưng mà để làm một người thợ mở khóa Không để lại dấu vết Thì sẽ phải chịu rất nhiều gian khổ Nhìn đôi bàn tay của ta đây Những vết sẹo này được Được khắc lên tay từ khi còn nhỏ Mục đích chỉ là để cố định dung cụ mở khóa Phải giữ sao cho chúng kết hợp ăn ý với nhau Ông cầm nửa que tăm trên mặt bàn lên Còn nhìn đây Nói rồi ông nhẹ nhàng đặt chiếc tăm vào giữa đường rãnh trên ngón tay chờ bàn tay phải Chiếc tăm nằm vừa vặn trong kẽ rãnh đó Dù ông có lúc lắc ngón tay thì chiếc tam vẫn nằm im bên trong mà không hề rơi ra Ông lại đưa bàn tay trái ra trước mặt tôi nói Làn làn con thử đặt chiếc cặp tóc của con vào trong khai nhỏ xem sao Thử cảm giác thế nào Tôi rút chiếc cặp tóc mà vừa nãy ông đã dùng để mở khóa Chọn một nỗ nhỏ trong lòng bàn tay ông Thận trọng nhét từng chút từng chút một Vì sợ ông bị đau Khi chiếc cặp được đẩy vào tầm nửa phân Tôi chợt có cảm giác Chiếc cặp kim chạm phải một vật cưng cứng Một âm thanh xào xạo phát ra Khi tôi cào cào chiếc cặp kim vào vật đó Ông nội cười cười Nhịp nhịp ngón tay xuống mặt bàn gỗ Không phải cào nữa Đây là xương khớp tay đấy thế rãnh này khắc sâu tới tận xương tủy đấy Một vài dụng cụ mở khóa cần phải có sự cảm nhận hết sức tinh tế mà phần cơ thịt trên tay ta không thể có được Vì vậy người mở khóa phải cần đến xương cốt để đảm nhận những rung động nhỏ nhất Tôi sợ đến rung rời chân tay, nhìn chăm chăm vào chiếc cặp ghim nằm gọn trong cái ránh nhỏ trong lòng bàn tay ông Như một phần cơ thể tồn tại ở đó Nằm ngón tay ông vầy vầy vài cái, chiếc cặp ghim giống như một mũi tên bắn ra khỏi lòng bàn tay rơi xuống mặt bàn dính đôi bàn tay kỳ quặc của ông nội, tôi nuốt tức bọt đánh ực. thực tình không thể tưởng tượng được rằng chỉ vì tài nghệ này mà ông đã phải chịu bao đau đớn, bao khổ cực đến vậy. nhìn lại hai bàn tay vừa trắng vừa mốm miếng của mình, nếu như vậy khắc lên đấy những đường rãnh sâu như của ông thì sẽ đau đớn thế nào? hay là không ngọc nữa? cảm giác kháo hức và say mê ban đầu giờ đã bị nỗi sợ hãi của tôi nuốt trọn. nhìn bộ dạng của tôi, ông nội cũng đoán ra được tôi đang lo lắng điều gì. Ông cười to như cố tình đưa tôi trở lại với thực tế Ta không muốn làm khó còn. con Con nọc hay không Đấy là quyền quyết định của con Thực ra nếu chỉ muốn học Để làm cần câu cơm thôi Thì chỉ cần học vài đường cơ bản Là có thể đảm bảo cho cuộc sống của con sau này rồi Hiện nay Các loại khóa hầu hết đều do máy móc chế tạo hàng loạt Nên loại khóa có cấu tạo hết sức đơn giản Để mở những loại khóa này Không có gì là khó khăn cả Chỉ có những chiếc khóa từ ngày xưa Mới thực sự khó Ví dụ như chiếc khóa Vân Gia Quả Từ Hy Thái Hậu Hay chiếc khóa xương Thú Tại Lăng Bộ Hán Dương Nếu không có đôi bàn tay như thế này Thì coi như vinh viễn không có ngày mở được Mấy cái tên khóa kỳ quái này Khiến tôi cứ lùng bùng như vịt nghe sấm Nên đành ngắt lời ông Chúng là loại khóa như thế nào à Có phải ông đã mở được chúng rồi không Ông nội cho mày tôi về thiếu kinh nhẫn trước câu hỏi ấu trí của tôi lắc đầu đều đang là quá khứ giờ nhắc lại cũng có ý nghĩa gì đâu nhưng mà con phải suy nghĩ cho rõ ràng rốt cuộc là có học hay không tôi cúi đầu lưỡng lự một lúc tuy những vết sẹo trên tay ông làm vô cùng đáng sợ nhưng ông nội cũng đã nói rồi chỉ cần học vài kỹ thuật đơn giản thôi cũng đã đủ để nuôi sống bản thân hơn nữa kinh nghệ này cũng thật thần kỳ nếu quyết tâm học được thì cũng rất hay Nghĩ đến đây tôi lập tức quỳ xuống trước mặt ông Hai tay chấp trước mặt Như những ảo thuật gia thường thấy trên tivi. Tôi trịnh trọng nói Ông nội con thực lòng muốn nọc Ông nội hãy nhận dạy cho Lan Lan đi Nói rồi tôi liền cúi lại ông Hành động của tôi khiến ông nội rất bất ngờ Ông cười lớn rồi đỡ tôi đứng dậy Môn phái của chúng ta không áp dụng những lễ nghi này Đứng dậy đi Sao nhà lạnh lắm đấy Ông nắm nhẹ đầu gối tôi, nắm chặt đôi tay tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói với vẻ trầm ngâm: "Từ ngày hôm nay, ta chính thức nhận con là đệ tử thứ 29 của Hiện môn Bắc phái. Con học được đến cấp độ nào thì phải xem khả năng của bản thân con nữa." Tôi gật đầu, mừng bừng quyết tâm hứa hẹn: "Ông nội, hãy yên tâm, con sẽ không làm ông thất vọng đâu." Từ ngày hôm sau, Ông nội bắt đầu truyền dạy cho tôi hàng loạt những kỹ năng và môn phái của kinh nghệ mở khóa. Ông còn giới thiệu cho tôi về tính năng, nguyên lý, phương pháp khai mở, những điển tích về các loại khóa cổ quái trong lịch sử hàng nghìn năm của Trung Quốc. Không biết ông nội lấy ở đâu ra rất nhiều loại khóa khác nhau, ông bắt tôi tiếp xúc và thực hành với từng loại một, tận tay hướng dẫn và chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí. Vậy mà cũng đã 4 năm trôi qua, những điều được học cũng không ít. Điều đó ít nhiều giúp tôi cảm thấy những loại khóa ở thành phố này đều không còn là rào cản đối với mình nữa Và một buổi chiều khi vừa đi chợ mua thức ăn về Ông nội liền gọi tôi vào trong phòng bảo muốn kiểm tra thành quả học tập của tôi Rồi đưa một chiếc ổ khóa có hình thù rất kỳ lạ để tôi thử mở nó trong thời gian ngắn nhất Chiếc ổ khóa được làm bằng đồng thau to gần bằng tay của một người trưởng thành Mang hình một đôi chim uyên ương đang trùm ức vào nhau Đôi mắt cảm ngập lưu ly và trước mỏ mạ vàng áo ánh. Từng chi tiết trên nổ khóa được khắc rất sinh động, giống hệt một đôi chim uyên ương thật. Nơi hai con chim uyên ương chạm ức vào nhau có một cái móc khóa bằng đồng. Có thể lật qua lật lại nhưng khi có bất kỳ sự tác động nào ở bên ngoài vào thì lập tức từ mắt khóa trên đầu của con chim uyên ương bên trái sẽ có một thanh sắt dài tự động bật ra, cắm thẳng vào mắt khóa trên đầu con chim uyên ương bên phải. Trên bề mặt của thanh sắt này được phủ kín bởi những khe rãnh xoắn ốc có tác dụng ăn khớp với những đường vân nổi nằm trong mắt khóa, điều này sẽ khiến cho ổ khóa bị khóa lại hoàn toàn. Ông nội nói rằng đây là loại khóa rất tay được sử dụng trong những căn phòng cất giữ vàng bạc châu báu của các gia đình khá giả thời Minh Thanh. Tên nguyên gốc của nó là khóa uyên ương bọc tâm dao ức khe xoắn ốc trên thanh sắt và những đường vân nổi trong mắt khóa có tính đối xứng lẫn nhau tượng trưng cho sự kết hợp của hai trái tim. Tương truyền rằng nó do một cặp vợ chồng nhà thanh chế tạo ra. Ngày xưa các bậc tiền bối trong dòng họ cũng dùng thử thách này để kiểm tra kỹ năng của ông nội. Lúc đó ông chỉ cần thời gian cháy nửa thải hương là có thể mở thành công ổ khóa này. Mặc dù là cổ vật của thời xưa, nhưng kết cấu của chiếc khóa này khá đơn giản, không phải là khóa khó lắm. Với khả năng hiện tại của tôi, chắc sẽ không cần hết ba tài gương cháy để mở nó. Nghe ông nội nói thế, tôi thấy không còn lo lắng nữa, lập tức bắt tay vào việc mở khóa. Mở khóa cũng có những điểm tương tự như việc bắt mạch trong đông y, cũng gồm có những công đoạn như nhìn, nghe, bắt mạch. Nhìn là dùng mắt để quan sát, bắt đầu từ trên ổ khóa độ to nhỏ quả mắt quá chất liệu sử dụng sau đó dùng một chiếc kính lúp chuyên dụng mà chỉ người phái kiện môn mới có thể quan sát hình thái bố cục cấu tạo chủ chốt ở bên trong lõi khóa như trục khóa bánh răng rồi từ đó mới lựa chọn công cụ phù hợp và kỹ thuật cần áp dụng để mở khóa nghe là sử dụng một chiếc kim dài hoặc kim móc chọc sâu vào trong mắt khóa sau đó xoay chiều và dịch chuyển chiếc kim dựa vào âm thanh phát ra để phán đoán chất liệu Cấu tạo và phương thức khắc ở bên trong lõi khóa Từ đó có phương cách sử dụng dụng cụ trong tay một cách hiệu quả Bắt mạch, đây được coi là bước quan trọng nhất trong cả quá trình chuẩn bị Sau khi thực hiện xong hai bước nhìn và nghe Người mở khóa phải đặt cả hai bàn tay mình lên chiếc khóa Dùng sự tiếp xúc qua da thịt hay thậm chí là tận xương cốt để cảm nhận nó Nhất định phải dùng tấm lòng của mình để nhận biết sinh khí Cũng như tấm hồn của chiếc khóa Thì mới có thể chọn ra công cụ Và phương thức tốt nhất Khi dùng tay để thực hiện công đoạn này Thì những vết xẻo trong lòng bàn tay Là công cụ tuyệt vời Do người mở khóa lão luyện Thắt lên qua những kinh nghiệm Được đúc rút từ hàng nghìn năm nay Tổng cộng có 4 kiểu Với 28 loại xẻo phân bổ Tại các vị trí khác nhau trong lòng bàn tay Thậm chí Một vài điểm giao cắt của các đường chỉ tay Cũng đều có mục đích riêng của nó Đặc biệt loại hình này Cần phải có sự chính xác tuyệt đối Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến cho đường sẹo bị lệch hướng Ngay cả khi vết xeo liền lại Thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả mở khóa về sau Qua ba bức cơ bản trên Tôi nhận ra uyên nương bọc tâm giao ức này Là chiếc khóa điển hình về sự kết hợp của hai loại kim loại khác biệt Lớp ngoài cũng được bọc bằng một lớp đồng tao Dày chừng nửa phân Còn lõi khóa được đúc bằng thép Tôi vẫn nhớ ông đã từng dạy rằng Đối với những loại khóa được đúc từ hai kim loại trở lên, độ khó thường sẽ tăng lên, chủ yếu là do mỗi kim loại đều có một thuộc tính đặc thù riêng biệt, nên trong quá trình mở khóa cần phải kết hợp sử dụng rất nhiều loại công cụ và phương thức tương ứng. Khóa đúc bằng nhiều loại kim loại vẫn chưa được coi là loại khóa kỳ quái nhất. Tôi còn có nhớ lần ông nội kể, loại khóa kỳ lạ nhất mà ông từng gặp phải là khóa ngũ hành, nó là sự kết hợp tương sinh tương khắc của năm mảnh trong phong thủy là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Do 5 loại kim loại đúc thành, các bộ phận trong ổ khóa biến hóa khôn lường vô cùng khó mở. Tôi còn phát hiện ra rằng, để tránh cho loại khóa lâu ngày bị ô hóa, thì bên dưới cùng loại khóa còn có một khoang nhỏ chứa dầu cá. Bên trong được nén đầy tơ tàm mỏng hàng theo nguyên lý khi bị tác động sẽ làm cho dầu cá sánh ra bôi trơn cho loại khóa. Nhược điểm của loại khóa này là phải thay dầu, thay lụa và lắc đều khóa theo định kỳ. Nhưng cũng vì những lý do này mà khiến cho những thao tác của kỹ thuật không móc, quay, trượt trong quá trình tháo lắp Bị chạch đi do lõi khóa quá trơn và bánh răng xoay lệch vị trí do bị lắc Do đó yêu cầu đối với những người mở khóa là phải có đôi bàn tay vô cùng vững chắc và lòng kiên nhẫn phi thường Những bước chuẩn bị đều đã hoàn tất Tôi liền lập tức bắt tay vào quy trình mở khóa Đầu tiên tôi lấy ra một chiếc kẹp nhíp ngắp lõi đồng mạnh và dài cắm vào mắt khóa Giữ cố định hai mặt phía trong, quả rãnh khóa sao cho dầu tự động bôi trơn và tránh cho bánh răng chuyển động. Sau đó dùng một cây kim mảnh bằng bạc luồn vào lõi khóa, vừa lúc lắc trước kim thì bên trong chợt phát ra một âm thanh rất nhỏ. Tôi nhanh chóng tìm ra vị trí của trục khóa, nhẹ nhàng ấn trục khóa trượt xuống dưới khe của bánh răng, từ từ tách bánh răng ra khỏi trục khóa. Trong khi thao tác, tôi phát hiện ra bên trong loại khóa có một bánh răng gồm 8 múi răng có hình dạng không đồng nhất với nhau. Sau khi ổ khóa được khóa lại, thì mỗi mũi răng sẽ ăn khớp với một khe rãnh tương ứng nằm trên một khóa. Điều này khó hơn so với dự đoán ban đầu của tôi. Tôi hết sức thận trọng để tháo ba mũi răng trong khoảng thời gian cháy một thẻ hương. Với tốc độ này, chắc chưa đầy ba thẻ hương là sẽ hoàn tất. Thấy thời gian còn dư giả, tôi có phần tự tin thái quá, cho rằng những chiếc khóa cổ chẳng qua cũng chỉ tầm như thế này là cùng, cho đến khi tháo xong mũi răng số 4, tay tôi bỗng cảm nhận thấy lõi khóa bỗng rung nhẹ rồi mũi răng vừa tháo quay trở lại vị trí cũ ăn khớp với rãnh trên trục năm mũi răng còn lại di chuyển theo chiều ngang về hai phía khiến trục khóa và các mũi răng tự động hóa đổi vị trí ban đầu hai tôi mất kiên nhẫn tốt lên, mồ hôi trên đầu cứ thế túa ra tôi chợt nhớ lại những lời ông đã từng dạy đây chính là hiện tượng chật bánh răng các thợ làm khóa cao tay trong quá trình chế tạo sẽ luồn một sợi dây móc bằng kim loại cực mạnh dưới mỗi mũi răng nhằm chống kẻ trộm. nếu không dùng đến chìa khóa của nó để mở thì trong một khoảng thời gian nhất định khi không tháo được trục khóa ra khỏi bánh răng thì sợi dây này sẽ tự động thiết chặt lại ảnh hưởng đến cả trục và lõi khóa khiến cho kết cấu bên trong lõi khóa này thay đổi hoàn toàn. lúc đó bắt buộc người mở khóa phải cắt đứt sợi dây móc để mở lại từ đầu. điều này khiến tôi thêm dối trí Dùng tay áo lau mồ hôi Tôi ngẩng đầu nhìn ông đầy về chờ đợi Ông nhau mắt nhìn tôi miệng hơi cười cười Tôi lập tức đoán ra được ý đồ của ông Thực ra ông nội có tình không nói trước Để thử khả năng ứng biến của tôi mà tôi. Tôi vội ngẩng đầu lên Nhìn thầy hương đang cháy dở trên mặt bàn, Thầy hương thứ hai cũng đã cháy được hơn một nửa Vậy là thời gian còn lại không còn nhiều nữa Tôi cắn rằng Trong lòng thầm nghĩ Nhất định không thể đẩy cho ông nội thất vọng Nên quyết định mở lại từ đầu Tôi lấy từ trong túi đồ nghề ra một sợi dây ra lửa, đây là một công cụ bắt buộc phải có của người mở khóa. Nó được thuộc từ phần da tốt nhất của giống lửa ở vùng sơn đông, sau đó tầm bột trì theo tỷ lệ nhất định, rồi lại được thuộc thêm vài lần nữa. Vì vậy, nó có độ cứng khác thường nhưng cũng vô cùng dẻo dai. Tôi nút sợi dây ra vào đoạn giữa, cẩn thận vòng sợi dây có chiếc kim mắc chuyên dụng, tôi chậm chậm đưa vào mắt khóa. Nhẹ nhàng khều lấy sợi dây cuốn quanh bánh răng lúc nãy Thay trái nắm chặt một đầu sợi dây ra Đầu còn lại dùng răng cắn chặt Kéo thật mạnh để giữ cố định sợi dây Không cho nó chuyển động Rồi tôi nhanh chóng thực hiện tháo các múi răng lại từ đầu Từng múi răng dần dần được tháo ra Sợi dây móc bị các múi răng giật với một lực rất mạnh Khiến cho sợi dây ra cứa mạnh Làm môi và ngón tay của tôi bật máu Nhưng tôi không hề để ý mà chỉ tập trung cao độ và ổ quá Cuối cùng thầy hương thứ ba cũng sắp lội, tôi đã tháo được mũi răng thứ tám, cảm thấy lực kéo của chiếc kim móc yếu dần. Tôi biết mình đã thành công, giới mới cảm nhận được toàn thân ướt xuống mồ hôi. Không còn chút sức lực nào, tôi thả người ngồi phịch xuống kế. Ông nội vẫn đứng bên cạnh, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn tôi lắp bắp. Lan lan, còn... con. Bỗng nhiên ông lắc mạnh đầu, lấy lại vẻ bình tĩnh. Với lấy chiếc khăn mặt đưa cho tôi rồi nhẹ nhàng nói Rất tốt, con đã tiến bộ rất nhanh Vượt qua cả dự đoán của ta Một chiếc khóa chật bánh răng Mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn con đã mở được Với khả năng như hiện tại của con Thì coi như đã đặt cấp độ 3 quả phái kiện môn rồi đấy Nhìn dáng vẻ của ông nội tôi Tôi thấy hơi tò mò Vừa lấy khăn lau mồ hôi Vừa hỏi ông cấp độ 3 là như thế nào Có phải là đã rất điêu luyện rồi không Ông nội cười khoái chí, đưa tay cầm chiếc ổ khóa để trên mặt bàn lên. Qua vài thao tác đơn giản, chiếc ổ khóa lại bị khóa lại. Sau đó ông quay sang nói Giờ để ta chỉ cho con biết thế nào là lão luyện cấp độ 2. Nói rồi ông nội rút sợi dây ra lửa ra, cắm chiếc kim móc vào. Dùng một trong những khai dánh khắc trong lòng bàn tay phải kẹp chặt phần đuôi của chiếc kim rồi điều khiển hướng di chuyển của nó chiếc kim di chuyển dưới sự điều khiển của những đường rãnh trong lòng bàn tay, lúc thì ngoằn nghèo, lúc thì đi thẳng, trong đó chuyển động mềm mại y hệt như sợi mì. cùng lúc ấy, bên trong lõi khóa phát ra những âm thanh lách cách nhẹ nhàng, đó chính là tín hiệu của việc những bánh răng bị tháo ra khỏi chục khóa. chỉ một lúc sau, ông nội rút chiếc kim móc ra, ổ khóa liền tách làm đôi. ổ khóa đã được mở ra. tài nghệ của ông nội khiến tôi không thể không phủ sát đất. Một chiếc ổ khóa khó mở như thế Vậy mà vào tay ông Chỉ trong nháy mắt Đã được mở bung Xem ra so với tài năng của ông Tôi vẫn còn kém xa Tôi nắm lấy bàn tay của ông Ngắm nhìn thật kỹ những vết sẹo Của ánh sáng của đèn điện Tôi lờ mờ nhìn thấy Màu trắng đục quả xương bàn tay Nằm rơi những đường rãnh sâu hóam Thật khó tưởng tượng nổi Chỉ nhờ vào những vết rãnh sâu hóam này Mà có thể mở được ổ khóa Có cấu tạo phức tạp như thế Ông nội vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi. Khoan thai nói, phái kiện môn có câu cổ ngữ, thiên kiện quỷ thủ, địa kiện cốt đoạn, nhân kiện nhục khai, đây chính là ba cấp bậc trong kỹ thuật mở khóa. Nó được phân thành ba thuyết khác nhau. Còn hiện tại đang dùng cơ thịt trên lòng bàn tay để kết hợp với dụng cụ để mở khóa, như vậy là ứng với câu nhân kiện nhục khai. Còn cách ta vừa mới làm chính là sử dụng đường đi của xương cốt để mở khóa, đó chính là. Địa kiện cốt đoạn Trong hai cách này Tuy chỉ hơn kém nhau một cấp bậc Nhưng thực chất thì cách xa nhau hàng vạn dặm. Tôi nắm chặt tay ông gặng hỏi Ông ơi Thiên kiện có phải là cấp độ Ông đã từng nói là phải toàn tâm toàn ý Đối xử với chức khoa như một sinh bệnh sống không ạ Ông nội khẽ gật đầu Sau đó chồng âm nói tiếp Kiện môn lập phái Cũng đã gần một nghìn năm nay Đệ tử tuy có không ít nhưng đạt được đến cấp độ thiên kiện thì từ trước đến nay mới chỉ có ba người thôi. còn là thực sự là khó lắm, khó lắm. chỉ mới có ba người, ít như vậy sao? tôi vội hỏi lại. liệu ông có phải một trong ba người đó không? ông nội trầm tư không đáp rồi chợt thở dài lầm dầm như tự nói với mình. không dám, không dám. thiên cơ tuyệt mật, thiên cơ tuyệt mật. câu nói này của ông nội càng khiến tôi băn khoăn hơn. Nhưng khi tôi gặng hỏi thì ông nhắm chặt mắt với vẻ thư tái hiện rõ trên mặt Mặc cho tôi có hỏi gì ông cũng không trả lời Lần thử sức này tôi coi như đã vượt qua Tuy có chút lúng túng nhưng cũng đã mở được chiếc ổ khóa một cách tương đối thuận lợi Đã có người mất tới hàng chục năm sức lực mà vẫn không thể mở được nó Nhưng trong lòng tôi rất hiểu Nếu muốn học đến cấp độ cao hơn thì nhất định phải khắc lên bàn tay mình những vết sẹo rùng rợn đó Vậy con nên tiếp tục học nữa không? Câu hỏi này đã khiến tôi về tranh trở suy nghĩ trong một thời gian rất dài. Trương Hải, cặp tỷ hưu bằng ngọc Lưu Ly. Thời gian cứ thế trôi qua và một buổi sáng khoảng nửa năm sau đó, bỗng một vị khách lạ xuất hiện trước cửa nhà tôi. Người đàn ông trung niên ấy có vẻ ngoài lịch thiệp và sang trọng của những kẻ có quyền thế, lái một chiếc xe Audi màu đen đến. Người đàn ông ấy nói chuyện với ông nội tôi ở trong phòng rất lâu. Vài lần tôi vào thay nước trà đều nhận thấy vẻ nghiêm nghị bất thường của hai người Thậm chí người đàn ông còn đứng lên đi lại quanh phòng đầy vẻ lo âu Đến đầu giờ chiều Hai người bước ra khỏi phòng với vẻ mặt trầm tư Người đàn ông mời ông nội và tôi đi ăn trưa Tôi vui vẻ nhận lời vì vốn rất thích đi ăn tiệm Hơn nữa hiện giờ tôi đang rất đói Nhưng ông nội thì nhất định không đồng ý Nói rằng ăn uống bên ngoài không thoải mái Không bằng dùng cơm ở nhà Người đàn ông lạ mặt cố nài lần nhưng thái độ dứt khoát của ông nên cũng đành thuận theo. Lúc đó, trong nhà không còn thức ăn gì nên tôi bảo ông đưa tiền để đi chợ. Anh ta lập tức cầm ví rút ra voucher 100 tệ nhét vào tay tôi, bảo tôi muốn mua gì tùy ý. Trong lúc anh ta mở ví lấy tiền, tôi vô tình nhìn thấy một tấm thẻ ép plastic trong ngăn để giấy tờ tùy thân với con mắt quan sát tinh tường của người mở khóa tôi liền nhận ra ngay đó chính là tấm thẻ công an với dòng chữ bên dưới là công an tỉnh liêu ninh tôi thấy thực sự bất ngờ một vị quan chức trong ngành công an sao lại tìm đến ông nội tôi lẽ nào ông nội tôi đã phạm tội gì ý nghĩ này vừa nảy ra lập tức bị tôi phủ nhận bởi qua thái độ của anh ta với ông nội hình như là vì lý do khác nhìn thấy vẻ thất thần của tôi rõ ràng là anh ta đã hiểu nhầm liền vội vàng xua tay nói Em gái ơi, hay là để anh lấy xe đưa em đi vậy? Để em đi bộ thì xa quá. Tôi lướng lửa quay sang hỏi ý kiến ông. Ông đang ngồi trầm tư trên ghế, nghe thấy tôi hỏi thì không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý. Trong lòng tôi phân chấn hẳn lên, đi chợ mua thức ăn mà cũng có cả xe đưa đón thì thật sướng. Lần đầu tiên được ngồi trong một chiếc xe sang trọng như thế, tôi mừng mê ngắm nhìn từng bộ phận trong xe, cảm giác thật thoải mái. Anh ta vừa lái xe vừa trò chuyện vui vẻ với tôi Rồi nói Lần này tìm đến ông nội của tôi là để nhờ ông mở một chiếc khóa Nhưng cho dù văn này thế nào Ông cũng không đồng ý Tôi không cảm thấy bất ngờ với chuyện của người đàn ông này Vì đã chứng kiến những vị khách lạ mặt tìm đến nhà Từ khi tôi còn nhỏ Họ đều có chung một mục đích Thế nhưng Thấy anh ta than thở hồi lâu Tôi không thể không cảm thương Tôi cũng tự thấy tài nghệ của bản thân mình không đến nỗi tội Tại sao họ lại chỉ đến nhờ vào ông nội tôi thôi Nghe vậy, tôi liền hào hứng lên tiếng. "Em không biết mở khóa đấy." Người đàn ông quay sang nhìn tôi với vẻ bất ngờ, rồi bắt đầu hỏi dồn. Chỉ qua vài câu hỏi, anh đã hiểu ra được phần nào vấn đề. Sau khi biết tôi từng mở thành công chiếc khóa uyên ương bọc tâm dao ức, anh trầm trầm nhìn tôi bộ thổi lâu khiến suýt chút nữa lao xe lên vỉa hè, sau đó tỉ mỉ gặng hỏi tôi chi tiết lần mở khóa đó. Thế nhưng lời tôi kể đầy sức thuyết phục, Anh ta chăm chú, lắng nghe và không ngừng gật đầu tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đúng là con nhà nòi, con nhà nòi. Nghe những lời khen của anh, tôi càng thêm mạo hứng nói thêm. Cái đấy đã là gì? Trong thành phố này không còn cái khóa nào mà em không mở được. Giờ em đang nghiên cứu để mở những chiếc khóa cổ. Những lời khoác lác không biết trời đất của tôi khiến người đàn ông tỏ vẻ hoài nghi. Anh ta hỏi lại những lời nói đó thật hay giả. Vài hoài nghi của người đàn ông đó khiến tôi thấy hơi cụt hứng, liền thách thức. Anh xem thường người khác quá đấy, nếu không tin thì giờ em sẽ cho anh thấy tận mắt. Người đàn ông tỏ ra hào hứng, liền nói. Được, có như hôm nay anh được tận mắt thưởng thức tài nghệ của em. Do không đem theo ổ khóa nào nên anh ta đành đỗ xe lại ven đường. Sau khi khóa xe, rút chìa khóa ra, anh ta quay sang chìa tay, mời tôi đến mở khóa xe ô tô. Nhất thời bực bội vì anh ta có vẻ xem thường mình Tôi liền lừ lừ bước tới Nhất định lần này tôi phải thực hiện thật điêu luyện Để cho anh ta biết tay Tôi còn nhớ lúc đó Là đầu tháng 4 Mùa xuân tiết trời ấm áp Trăm hoa đua nở Hai hàng liễu bên đường đều đã khoác lên mình Lớp lá non xanh mơn mởn Tôi đi vòng quanh xem xét Lập tức này ra một ý tưởng tuyệt diệu Ngắt lấy một cành liễu vừa phải Tôi thết phần lá xanh và lớp vỏ nâu nhám bên ngoài Chỉ giữ lại phần lõi màu vàng nhạt Tôi dùng tay uốn cong cảnh liễu để thử độ cứng và dẻo dai của nó. Sau đó bước đến bên cạnh cửa xe ô tô. Đây là chiếc Audi đời cũ, tên mở nó cũng không khó lắm. Tôi nhào mắt nhìn vào trong lỗ khóa, chỉ cần xem qua là tôi đã có thể nhắm được cấu trúc vận hành của nó. Nói thật lòng, độ khó của những chiếc khóa hiện nay so với những loại khóa tôi đã từng thực hành thì còn kém xa. Tôi rút chiếc kim trong túi ra, dùng đầu kim rạch bột đường chừng nửa phân trên thân liễu. Bóc lấy một đoạn rồi xò qua lỗ kim buộc thắt lút lại một đầu Sau đó từ từ chọc vào trong lỗ khóa Khi cảm thấy sợi liễu đã chạm đến điểm cuối cùng Tôi khéo léo Móc buộc sợi dây liễu vòng qua lõi khóa và thắt nút Kéo nhẹ ra phía ngoài Quả trông trộm của chiếc xe bỗng rú lên ẩm mỹ Ngó sang tay cầm quả cánh cửa xe Nó đã được mở ra từ lúc nào Giỏi lắm Người đàn ông vỗ đùi Tỏ vẻ vô cùng phấn khích Một cô gái tài năng, thật sự có tài năng Vậy là đã có thêm một người quả phái văn giải xuất hiện Xem ra dòng họ sở đã có người kế thừa Người thứ tư của thiên giới Chắc chắn sẽ là em chứ không phải ai khác Thấy anh ta thật sự nể phục mình Tôi cảm thấy hết sức hào hứng Nhưng có một điều khiến tôi phải hoài nghi Tại sao đến văn giải và thiên giới anh ta đều biết đến Nhận thấy về hoài nghi của tôi Anh ta mỉm cười nói Anh đoán... Sở Túc đã giảng qua cho em về võ giải và văn giải trong phái Kiện môn rồi đúng không? Không giấu gì em, anh chính là người truyền thừa của Nam phái võ giải tại Hàng Châu, anh họ Tôn tên là Ngọc Dưng, dựa vào vai vế thì em nên gọi anh là sư huynh đấy. Ông nội đúng là đã từng giải thích với tôi, Kiến môn dựa vào phương thức mở khóa khác nhau mà phân thành hai trường phái đối lập, gia đình họ Sở là đại diện cho một chi của Bắc phái văn giải. Gia đình họ Tôn là đại diện cho một chi lớn của nam phái võ giải. Hai phái tuy hoạt động trong những lĩnh vực và có chuyên môn khác nhau, nhưng bản chất vẫn cùng chung một nguồn gốc và có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời. Ngoại trừ ông nội ra, đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến một người mở khóa khác. Không ngăn được cảm xúc thân quen như người cùng nhà, tôi liền chiếu theo quy tắc trong nghi thức xã giao của phái kiện môn mà cung kính trong người đồng môn Tôn Ngọc Dương. Nghi thức chào hỏi này cũng hết sức đặc biệt. Đầu tiên là dùng bàn tay phải nắm chặt ngón tay cái của bàn tay trái đặt trước ngực. Bốn ngón còn lại của bàn tay trái đặt lên phía trên mu và ôm trọn lấy bàn tay phải, tạo thành một thế mang ý nghĩa nhìn kết mở khóa, hợp nhất tâm tư. Đặc biệt trong khi chào hỏi, vị trí của hai bàn tay nhất định không được đảo ngược, bởi nghi lễ của người Trung Hoa hết sức tinh tế, tay trái đặt trên tay phải lại biểu lộ sự cát tường, còn nếu đảo tay thì lại biểu lộ điểm xấu. Người mở khóa luôn tôn kính nghề nghiệp của mình Để rất khắt khe trong các lễ nghi Đi ngược lại những quy tắc này Là một điều hết sức cấm kỵ Thế tôi thành kính hành lễ Tôn Ngọc Dương gật gật đầu Tỏ vẻ hài lòng rồi cũng thành tâm đáp lễ Sau đó hai chúng tôi bắt tay nhau Ánh mắt và nụ cười đều lộ rõ vẻ Thân thiết vui vẻ Tôi và Tôn Ngọc Dương Ngồi xuống trước ghế đá ven đường Tôi hết sức tò mò muốn biết tại sao Anh lại là công an Và lần này tìm đến ông nội để nhờ mở loại khóa gì Tôn Ngọc Dương nghe vậy liền thở dài. Từ khi đất nước được giải phóng, nam phái võ dài đã đi vào giai đoạn thoái trào. Tính đến thế hệ Anh thì cả phái võ giải chỉ còn lại 3 đến 5 người chủ chốt. Những kỹ thuật tuyệt mật đều đã bị lọt ra ngoài. Còn những người nắm giữ bí truyền thì đến nay hầu hết đã trở thành thợ khóa. Vì vậy, khi cha anh truyền tụ lại cho anh bí quyết của dòng họ, thì cũng là lúc ông yêu cầu anh phải học đại học, để có thể tìm cho mình một thương phát triển khác và cũng là để gột rửa tai tiếng trộm cắp cho quá khứ của dòng họ mình. Anh cũng được coi là người có tương lai khi thi đỗ vào học viện cảnh sát thẩm dương sau khi tốt nghiệp được phân về công tác tại phòng cảnh sát hình sự thuộc cục công an tỉnh liêu ninh. người của phán chuyện môn lại là công an đến chính bản thân anh cũng thấy thật kỳ quặc. lần này anh đến tìm bông nội tôi tuy là nhờ ông mở khóa nhưng bởi có liên quan đến bí mật quốc gia nên không thể cho tôi biết tường tận được. nghe đến đây tôi thấy không được thoải mái cho lắm. Rõ ràng anh có ý coi tôi là người ngoài cuộc Thế tôi chu mỏ to vẻ hờn giận Anh vội vàng rút một vật màu xanh biếc Từ trong ngực áo ra Lúc lát trước mặt tôi cười nói Giờ anh chẳng có món đồ nào Để tặng em cả Chỉ có con tỷ hưu bằng ngọc lưu ly Mà anh đã đeo từ khi còn nhỏ Hôm nay anh tặng nó cho em Coi như là quà ra mắt vậy Vì nghe không rõ nên tôi càng thấy tức hơn Vùng vàng toàn cãi lại Bóng cao su gì chứ Em đã 20 tuổi rồi Hết tuổi chơi bóng cao su rồi tôi ngọc dương vỡ lẽ ra là do tôi nghe nhầm nên vừa cười vừa giải thích lại. lăn La à không phải là bóng cao su mà là tỳ hưu đấy. tỳ hưu là một linh vật thuộc họ rồng. tỳ hưu ngọc cũng chính là rồng ngọc đấy. tôi vỡ lẽ ra ô lên một tiếng, đưa tay đón lấy món quà mà trong lòng vẫn thầm nghĩ rồng thì cứ gọi là rồng đi, cái gì mà bóng cao su chứ thật là kỳ quặc. con tỳ hưu ngọc to gần bằng hộp diêm, tròn và nhẵn bóng. Toàn thân phủ màu xanh lam thẫm Những chiếc vảy trên mình tỷ hưu Cũng được kỳ công tinh khắc Ngũ quan rất có hồn và sinh động Người con tỷ hưu tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ Khiến tôi thoạt nhìn đã rất thích thú Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác Con tỷ hưu ngọc này có vẻ giống con sư tử con hơn Chứ chẳng có chi tiết nào giống với những con rồng Mà tôi đã từng nhìn thấy trước đây Thấy tôi có vẻ thích thú Ngắm nhớ vật trên Tôi ngọc dương liền rằng giải thêm Em đừng coi thường linh vật bé nhỏ này nó chính là bảo bối gia truyền của dòng họ anh đấy, đây cũng chính là linh vật mà cụ tổ tôn diệu điền từ thời nhà minh đã luôn đem theo bên người. nó được làm từ bao loại ngọc với màu sắc khác nhau nhưng được ghép tinh vi đến độ không thể nhìn thấy khai ghép bằng mắt thường. khi ấn nhẹ vào hai chiếc nang từ bụng của con tỳ hưu sẽ bật ra mùi hương dịu nhẹ khắp cơ thể. ngoài ra mùi hương đó còn có tác dụng phòng và trị bệnh. tôn ngọc dương cứ thấy miên man một chàng về con vật kỳ lạ này. Khiến tôi càng lúc càng mông lung, nhưng thực tình, hình dạng của con tỷ hưu này khiến tôi vô cùng thích thú, vân về nó một hồi, tôi liền vòng sợi dây đau nó vào cổ. Con người tôi suy nghĩ đơn giản thế, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, mặc dù tôi và Tôn Ngọc Dương đã nhận nhau làm anh em, thế nhưng việc anh ấy tặng tôi một món quà quý giá như vậy trong lần đầu gặp mặt chắc chắn cũng là lý do riêng. Có thể là anh muốn nhờ tôi khuyên ông nội giúp anh mở chiếc khóa Mà theo như lời anh là bí mật quốc gia không thể nói ra Tôi vốn không biết vòng vo Nên liền nghiêm nghị nhìn thẳng và hỏi anh Có phải vì chuyện này không Tôi ngọc dương liền cười lớn Rồi thật thà thú nhận với tôi Lan Lan à Nếu như em giúp được anh việc này Thì anh nhất định sẽ hậu tạ Tôi cũng lắc đầu thành thật với anh Không cần anh phải hậu tạ Quả bóng cao su này à quên Con tì hưu Ngọc này thật sự rất đẹp. Khi nhận lời với ai thì nhất định phải hết lòng giúp đỡ. Đó chính là nguyên tắc mà ông nội đã dạy từ khi còn rất nhỏ. Vì vậy khi nhận lời giúp Tôn Ngọc Dương thuyết phục ông nội thậm chí còn không màng đến chuyện hậu tạ. Trong đầu tôi đã nghĩ nhất định phải giúp anh lần này. Tôn Ngọc Dương tỏ ra thực sự cảm động, không ngừng vỗ vai khen ngợi. Đúng là cô em gái tốt bụng, em gái tốt bụng. Anh con buồn vã hứa nhất định sẽ đón tiếp tôi nồng hậu nếu như tôi có dịp tới thẩm rừng. Sau khi đã thương lượng ổn thỏa, thời gian cũng không còn sớm nữa, sợ ông nội ở nhà đợi lâu sẽ sốt ruột, nên anh vội vàng lái xe đưa tôi tới chợ mua một ít rau xanh và cá, đều là những món khoái khẩu thường ngày tôi và ông nội vẫn ăn. Tôi Ngọc Dương đúng là một người chu đáo, anh còn mua biếu ông nội một chai rượu ngũ lưng nhưng hơn 500 tệ. Trong lòng tôi không khỏi suy nghĩ Xem ra người làm quan đúng là có nhiều tiền thật Đợi khi chúng tôi về nhà Ông nội cũng không hề hỏi vì sao lại đi lâu như vậy Mà chỉ dục tôi mau vào bếp lấu ăn Còn ông và tôn Ngọc Dương cùng ngồi thưởng trà trong phòng khách Vì nhà tôi không thiết kế theo kiểu chiêu chương ngăn Mà liền thông một dãy với nhau Nên tôi vừa đứng trong bếp nấu ăn Vừa dòng tay lắng nghe cuộc đối thoại của hai người Do đã cam kết với nhau từ trước Nên Tôn Ngọc Dương không ngại đả động gì đến việc tôi nhận lời giúp anh mà chỉ tiếp tục ra sức này nảy ông nội, chỉ còn thiếu nước quyền lại trước mặt ông để van xin. Bất kể Tôn Ngọc Dương có văn nài thế nào thì ông nội cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ lầm bầm trong miệng. Để ta suy nghĩ, việc này phải suy nghĩ. Ông nội tỏ thái độ lúc này thế này, lúc thế kia, rõ ràng là đang muốn tìm cớ thoái thác đi mà. Tôi đứng bên trong mà tôi sút ruột thay, chỉ trực chạy vào hỏi ông. Tại sao không nghĩ đến tình đồng môn mà giúp đỡ người ta lấy một lần Sau khi thức ăn được bày biện lên bàn Chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn Do mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình Nên chẳng ai nói với ai câu nào Mà chỉ yên lặng ngồi ăn trong suy tư Một lúc sau tôi ngọc dương đánh mắt ra hiệu về phía tôi Ý bảo tôi mở lời với ông Tôi đã sớm chuẩn bị từ trước những lời cần nói với ông Thế nên liền đứng dậy rót đầy một cốc rượu Đặt vào tay ông rồi chậm rãi dò hỏi Ông nội trong lúc đi mua thức ăn Anh Tôn cũng đã kể qua chuyện với Lan Lan rồi Ngừng lại một lúc Thấy thần sắc của ông nội không có nét gì chuyển biến Mà chỉ từ từ nhấp một ngụm rượu Tôi nghĩ rằng chắc không có chuyện gì liền tiếp tục đi vào vấn đề Mặc dù không biết đó là nhiệm vụ gì Nhưng con nghĩ rằng đều là đệ tử của phái kiện môn Thì anh coi như là một người nhà với lại anh tôn đến đây cũng là vì việc công chúng ta nên giúp đỡ người ta một tay sau khi lấy hết dũng khí nói những lời này xong tôi lên lén lén niếc trộm ông ông nội vẫn ngồi trầm ngâm sắc mặt vẫn bình thản như chưa nghe tới những lời tôi vừa nói đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cốc rượu trên tay tôi thái độ lạnh lùng của ông càng khiến lòng tôi như lửa đốt không biết có phải những lời nói đó đã khiến cho ông tức giận hay không ha ha ha ông nội bỗng dưng bật cười dòng sắc lạnh như đao kiếm, ngư cầu uống một hơi cạn cốc rượu rồi từ tốn đặt chiếc cốc lên bàn. Tôi cảm thấy chúc ngực đánh liên hồi, rót đầy một cốc rượu khác thò thẻ nói với ông. Ông ơi! Chưa đợi tôi nói hết câu, ông đã ra hiệu bảo tôi dừng lại rồi quay sang lệnh lùng nói với Tôn Ngọc Dương. Đến gà tì hưu vượt báo gia truyền của dòng họ mà anh còn sẵn sàng tặng cho người khác. Có như chức vị trưởng môn nhân trong Nam Phái Anh cũng không cần nữa Xem ra việc này thật sự là hết sức quan trọng ngay xong những lời ông nói Mà tôi bỗng nóng gian Vô thức đưa tay lên con tỉ hưu Đang đeo trước ngực Rồi thầm trách mình sao mà ngu ngốc đến vậy Thì ra ông nội đã sớm nhận ra điều này Chứ có điều ông không muốn nói ra thôi Nhưng nghĩ kỹ lại tôi thấy thật kỳ lạ Món đồ nhỏ xinh này Liên quan gì đến chức vị trưởng môn của Nam Phái chứ lẽ nào nó chính là vật tín của trường môn mặt của tôn ngọc dương cũng đỏ ửng lên anh ngại ngùng trả lời sở thúc cái này bị ông tôi nói chúng tim đen nên tôn ngọc dương không thể giải thích thêm được lời nào ông nội uống cạn cốc rượu rồi nhìn sang tôn ngọc dương nói anh có biết không vật tín của trường môn nhân nam phái một ký đã trao tay thì coi như nó đã được sát nhập lại với bắc phái của bao nhiêu năm bị phân cách ha <cười> ha lão già nhà anh khi trao tín vật cho anh mà biết một ngày kia anh sẽ trao nó cho một con bé ngốc, thì ta e rằng ông ta sẽ chết vì uất mất Tôn Ngọc Dương lắc đầu nặng nề cười khan một tiếng đáp lời sở thúc thực ra đó là do việc này quá quan trọng nếu không thì thế hệ sau như cháu đây làm sao dám bán đứng dòng họ mình như thế anh bỗng ngừng lại một lúc cắn răng quyết tâm chốt lại câu thầy đọc Cháu trên thể từ nay nguyện để số phận của Nam Phái do sở thúc quyết định, chỉ mong sở thúc rủ lòng mà ra tay lần này. Nghe đến đây tôi dần hiểu ra thì ra con tỷ hưu Ngọc này chính là tín vật của trường môn nhân Nam Phái. Có được vật này thì coi như là Nam Phái và Bắc Phái sẽ hợp nhất thành một. Nhưng một vật quý giá đến như thế tại sao tốt Ngọc Dương lại dễ dàng đưa cho tôi như vậy? Cũng có thể là anh ta tặng miếng ngọc này cho ông nội với lý do hợp nhất hai phái Để khiến ông nội khó lòng từ chối Nhưng bản thân anh ta là trưởng môn nhân của nam phái Nếu như trực tiếp làm như vậy, có khác gì là tự hạ thấp mình Cho nên anh ta đã thông qua tôi, gián tiếp nhờ tôi thuyết phục ông nội Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi không thể nào không cảm thấy có phần coi thường Tôn Ngọc Dương Cảm giác con người này không hề thoải mái và trượng nghĩa giống như khi mới tiếp xúc Mà trong đầu luôn đẩy dậy những toan tính mưu mô nghe xong đôi mắt ông sáng bừng nhìn thằng Tôn Ngọc Dương mà nói, được, ta đồng ý với anh, hy vọng từ nay về sau đừng hối hận là được. Tôn Ngọc Dương dường như vẫn chưa tin vào tay mình, run rẩy hỏi lại, ông, ông đồng ý với cháu rồi? Quà thì cũng đã nhận rồi, giờ ta có thể không nhận lời sao? ông nội dừng dưng trả lời rồi cởi hai chiếc cúc ngực trên áo, thò tay vào bên trong rút ra một vật nho nhỏ, đó là một con tỳ hưu bằng ngọc khác giống y hệt với con tỳ hưu ngọc của tôn ngọc dương, chỉ có khác là màu hồng. Hẳn đây chính là tín vật của bắc phái. Ông nội bảo tôi táo con tỳ hưu đang đeo trên cổ ra, cầm trên tay hai tín vật ngắm kỹ cạn một hồi rồi mới nói về mãn nguyện, vật tín hợp thể kiện môn hợp nhất. Gan bó đoàn kết như anh em một nhà, ông cúi đầu lầm bẩm một câu trong miệng rồi đặt hai con tỷ hưu đối đầu với nhau trên mặt bàn, để lại một khoảng giữa rộng chừng ba ngón tay. Hai con tỷ hưu giống như hai đầu cực của nam châm, tự động dịch chuyển dần về phía nhau, cách hai mảnh ngọc dính liền lấy nhau, rồi từ miệng của chúng tự động thè ra hai chiếc lưỡi nhỏ màu vàng kim quấn lấy nhau. Quả san sự tham thiết đó Khiến người ta cảm nhận được sự gắn bó không thể tách rời của chúng Cảnh tượng cặp tỷ hưu ngọc Một màu hồng nhạt, một màu xanh tấm Đang cuốn lên nhau Giống như đang trao nhau nụ hôn Khiến cho người ta cảm thấy mê mẩn. Cảnh tượng trên khiến cả tôi và Tôn Ngọc Dương Đều tần gần ngắm nhìn Lúc đó tôi cũng đoán rằng Trong bụng của con tỷ hưu chắc chắn Phải có một thứ gì đó giống như nam châm Nếu không thì tại sao chúng lại có thể tự động Hút về phía nhau như thế Ông nội ngã người ra sau ghế Nhắm mắt như thư giãn một hồi lâu Rồi bất chợt mở to mắt Cầm lấy tập tì hưu đưa ra trước mặt tôi Sở khinh lan chứng môn đời thứ 29 Phái kiện môn Nhận lấy tín vật Dạ Tôi bỗng chốc ngẩn người ra Vô thức lùi ra phía sau Tôi không ngờ tới chuyện Ông nội lại trao nó cho tôi Liền kinh ngạc lắc bắp Ông... ông nội Nhận lấy Âng nội nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bỗng nhiên chuyển sang giọng nghiêm nghị khác thường. Đưa hai tay. Tôi quay người nhìn sang phía tôn ngọc dương khuôn mặt anh lộ rõ vẻ ngương bộ xe lẫn ghen tị nhìn tôi một hồi rồi qua ánh mắt ra hiệu cho tôi nhận lấy. Bàn tay tôi run run đưa tay ra đón lấy cặp tỷ hưu. cũng không biết được cảm giác lúc này là xúc động hay ảo tưởng duy chỉ có một cảm giác chân thực nhất là cặp tỷ hưu trên tay đang khai chuyển động và màu sắc của chúng dần dần hòa vào nhau màu hồng nhạt dần dần chuyển sang đậm hơn còn màu xanh thẫm dần dần nhạt đi ông nội không rời mắt khỏi cặp tỷ hưu trong tay tôi giọng ông trầm trầm không quay sang mà nói với tôn ngọc dương giờ anh về đi mai đến đón ta tôn ngọc dương lập tức đứng dậy đi tới bắt tay ông nội thật chặt rồi nói sở thúc ơn này của ông cháu không biết lấy gì đền đáp Chỉ biết rằng cháu sẽ không bao giờ quên ơn này. Ông hãy thu dếp đồ đạc. Sớm mai cháu sẽ đến đón ông. Nói rồi anh quay đầu chầm chậm đi về phía cửa chính. Đi một đoạn bóng đột ngột ngoái nhìn. Tôi nhận ra ánh mắt anh rất phức tạp. Miệng bấp máy một câu gì đó. Nhưng rồi cuối cùng anh đã đi thẳng ra ngoài cửa mà không nói điều gì. Sau khi Tôn ngọc Dương khuất bóng. Tôi vội chạy đến bên ông nội để hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện. Tại sao Tôn Ngọc Dương lại tặng tín vật cho chúng tôi và cái nhiệm vụ quan trọng kia là gì? Ông nội liền bảo tôi đeo cặp tỷ hưu lên cổ, hít một hơi thật dài. Ông nói: Hai miếng ngọc tỷ hưu này là bảo bối do một đạo sư của Kiện Môn chế tác ra từ cuối đời nhà Tống. Trước khi mất, ông đã truyền lại cho hai đệ tử giỏi nhất của mình. Nhưng mâu thuẫn này sinh cũng chính từ đấy. Vì tài nghệ của hai người đệ tử này đều cực kỳ cao siêu Không ai chịu nhận ai Và cả hai đều muốn giành ngôi vị trưởng môn Dưới quyền họ cũng có không ít đệ tử Mâu thuẫn ngày một lớn Thậm chí sau đó còn xảy ra những trận đối đầu tranh giành quyết liệt Khiến không ít người phải bỏ mạng. Cuối cùng kiện môn đã bị phân chia thành hai là bắc phái và nam phái Sau khi kiện môn phân thành hai phái Cặp tỷ hưu từ đó cũng bị phân ly Mỗi mảnh ngọc được coi là tín vật của một phái và được chính vị trưởng môn của phái đó cất giữ cẩn thận như sinh mạng mình. Hàng trăm năm đó trôi qua, cả hai môn phái luôn ấp ủ tâm nguyện hợp nhất hai phái thành một để trở thành người đứng đầu của kiện môn. Thế nhưng gần sáu trăm năm đó trôi qua mà không có người nào đủ tâm sức thực hiện ý nguyện đó. Nay Tôn Ngọc Dương tu nguyện mang tín vật đến tặng lại cho chúng ta. Xem ra tầm quan trọng của những yêu cầu anh ta đưa ra không hề đơn giản Nếu không anh ta sẽ không bao giờ dám lấy tín vật Vốn được coi là linh hồn của nam phái ra đánh đổi Nghe xong những lời giải thích của ông nội Tôi bỗng thấy rùng mình Lập tức mừng tượng ra những nguy hiểm đang dầm dịch phía trước Tôi vội vàng hỏi ông Rốt cuộc Tôn Ngọc Dương muốn nhờ ông mở khóa gì à Nếu như nguy hiểm như vậy Hay là chúng ta trả tín vật lại cho anh ta Ông nội liền lắc đầu, ánh mắt ông cũng đột nhiên trở nên xa xăm Việc này có những mối liên quan cực kỳ phức tạp Tốt thân hết là con không nên biết Nói rồi ông nhau nhau mắt, nhìn thằng và cặp tì hưu rồi tiếp lời Cặp tì hưu giờ đã hợp thể, kiện môn giờ đã quy về một mối Đây cũng là tâm nguyện của không biết bao nhiêu trưởng môn hai phái Đây là niềm vinh dự và cũng là địa vị mới của bác phái ta Ta vừa mới có được nó thì làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế được Dù là phúc hay họa thì ta vẫn phải tiếp tục bước tiếp thôi Nói rồi ông nội vỗ vỗ lên vai tôi ra chiều vô về những hoang mang trong lòng Lan Lan Giả sử như ta không về nữa Con nhất định phải cất giữ cẩn thận đôi tín vật này nhé Sau này sẽ có lúc cần dùng đến đấy Con nhất định phải nhớ rằng không được đề lộ danh tính thật của mình Tốt nhất là nên rời khỏi Trường Xuân, tìm một nơi thật xa để sinh sống. Với năng lực hiện tại của con, ta tin con sẽ sống tốt. Những lời giận dò của ông nội khiến tôi cảm thấy nỗi buồn chia ly đang kề cận trước mắt. Được mắt cứ vậy trào ra, tôi vội vàng ôm chặt lấy tay ông. Ông ơi, ông đừng nói như vậy mà. Ông nhất định sẽ bình an trở về để nan lan còn phụng dưỡng tuổi già nữa chứ. Nghe những lời nói chân thành của tôi Ông chầm chậm xoa tóc tôi Nụ cười mãn nguyện Con biết bản lĩnh của ta mà Cả những việc mà tôi ra không làm được Thì ta vẫn giải quyết được Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Con cứ yên tâm đi Ngừng lại một lát Ông như nhớ ra điều gì đó liền nói tiếp À Giờ ta có thứ này muốn trao cho con Hãy đi theo ta vào trong phòng Trong phòng ông đồ đạc hết sức đơn sư, ngoài chiếc bàn gỗ cổ và chiếc ghế mây mục nát ra, thì chỉ có một chiếc kháng. Bao nhiêu năm rồi, ông vẫn không quên ngủ giường mà chỉ thấy thoải mái khi ngủ trên chiếc kháng cũ kỹ đó. Ngay sát bức tường phía bắc, có một pho tượng quan thí âm bằng vàng. Phía trước đặt một lư hương ba chân bằng đồng đen và một quen hương trái dở đang tỏa ra làn khói màu xanh xám mơ màng Ông nội bảo tôi đứng nhìn đờ cửa, Rồi ông dạo bước đi vào trong phòng Tới trước pho tượng quan âm Vái một lạy, lầm bẩm câu Con có tội Rồi rút quay gương đang cháy dở Thả vào cái khay bên dưới gầm bàn Sau cùng ông bê lưu hương đến trước mặt tôi Trong căn phòng được lát lớp gạch đỏ ao mát lạnh Ông nổi chắp tay ra phía sau chân phải đặt lên một viên gạch đỏ Rồi từ từ bước vào căn phòng Tôi nhận ra mỗi bước chân ông bước đều rất khác thường Dường như có một quy luật nhất định nào đó Chân trái đều tiếp đất bằng đầu mũi chân Còn chân phải lại tiếp đất bằng gót chân Mỗi viên gạch Ông chỉ dẫm lên một lần Sau khi từng viên gạch trong phòng đều đã được bước hết Ông bắt đầu bước chậm lại Tôi cứ tưởng rằng ông đã sắp dừng, Nhưng rồi ông lại tiếp tục bước theo hướng ngược lại Cứ thế lặp đi lặp lại vài vòng Ông mới bước ra phía cửa đứng cạnh tôi Tôi thấy hơi nhàm chán Nhưng không dám hỏi Nhưng chỉ 10 giây sau bỗng vang lên một tiếng động nhẹ một viên gạch ở chính giữa phòng từ từ nhô lên ông liền nắm tay tôi đi về phía viên gạch ở giữa phòng rồi quỳ xuống từ từ nhấc viên gạch lên phía dưới là một tấm đồng đen đã xịn màu trên mặt có khoan ba lỗ hình tròn mài nhẵn xếp thành hình tam giác trông như ba con mắt đang chừng chừng nhìn lên ông nội quay sang tôi nhận lại lưu hương nhẹ nhàng đặt ba chân của lưu hương đúng vào vị trí của ba con mắt cho đến khi chúng khít lại với nhau rồi mới nhẹ nhàng xoay ba chiếc tay trên thân lưu hương Ấn nhảy xuống phía dưới, sau ba tiếng cạch lần lượt vang lên, các chân lư hương dần dần tự động chìm sâu xuống ba cái lỗ trên tấm đồng. Đợi một lúc, ông cầm lư hương nhấc bổng lên, kéo theo cả đám đồng phía dưới lên. Thì ra, trong căn phòng đơn sơ này lại có một bộ máy đang hoạt động ngầm, chắc chắn là để cất giấu vật gì đó tối quan trọng, khiến cho tôi không thể rời mắt. Bên dưới tấm đồng gắn một que sắt tròn màu đen, dài khoảng 3 cm, ở phía đuôi có một lỗ nhỏ nhìn qua rất giống viên phấn màu đen. Ông nội lấy que sắt ra, từ từ bước đến trên chiếc kháng ngở góc phòng, nhấc chiếc ga trải giường lên để lộ tấm phản bằng kim loại bên dưới. Tôi vô cùng kinh ngạc phát hiện ra mặt trên chiếc kháng được đúc bằng gang, trên bề mặt còn xuất hiện vài vết hoen dỉ màu đỏ sẫm. Quan sát kỹ hơn thì thấy ở giữa tấm kháng có một đường rãnh nhỏ có tác dụng ngăn mặt kháng ra làm đôi. Tại điểm giữa của đường rãnh này, Có một lỗ nhỏ hình hoa mai sâu chừng nửa phân, tôi không biết nó là cái gì. Ông nội đặt tay lên mặt tấm kháng, từ từ cúi xuống, thổi vào cái lỗ hoa mai cho sạch bụi, rồi vừa cho que sắt đen vào lỗ vừa thở dài. Nó nằm dưới này hơn 30 năm rồi, giờ không phải đội chủ cho nó rồi. Nói rồi, ông nội dùng một vết sẹo lõm trong lòng bàn tay trái cắm lên phần đuôi que sắt. Ngón dương của tay phải liên tục gõ nhảy lên thân que sắt, phần que sắt cắm vào lỗ, búng dưng mở ra năm cánh hoa sắt vừa khít với hình hoa mai trên mặt tấm phản. Ông nội soi xoay, xoay bàn tay trái khoảng 18 lần, bên trong phản gang phát ra âm thanh của sợi xích đang chuyển động, một lúc sau, đứng rãnh dần dần chuyển động tách rời nhau, để lộ ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ. Mọi việc diễn ra khiến tôi vô cùng ngạc nhiên Thì ra dưới tấm phản của ông Lại có một cỗ máy phi thường đến vậy Chẳng trách mỗi khi máy sửa dưới găng bị hỏng Ông được tự mình sửa chữa Tôi tỉ tay lên thảnh kháng Ngó xuống bên dưới thật kỹ Đó là một chiếc hộp gỗ màu đỏ Như bao chiếc hộp khác Hình vuông to gần bằng chiếc hộp đựng dày Có vẻ cũng đã cũ rồi Màu đỏ của gỗ dần biến sang màu đen Bốn góc hộp được thiếp cẩn thận Bằng bốn miếng đồng Nắp và thân hộp được móc lại bằng một cái móc tròn giống như quân cờ vậy Xem ra đó chính là khóa của chiếc hộp Ông nội đưa thanh sắt cho tôi rồi nhẹ nhàng ôm chiếc hộp lên Sau khi hạ nắp kháng ông đặt chiếc hộp lên mặt bàn Tôi không đánh được hiếu kỳ chạy tới thử chiếc hộp Không thể diễn tả nổi cảm giác tò mò của tôi lúc này Không biết ông cất giữ báo vật gì ở trong chiếc hộp Ông nội ngồi xuống trên ghế mây Giữa lưng xuống thành kế Vừa chậm rãi xoa xoa chiếc hộp Vừa ngắm nghiệm đôi mắt Vẻ như đang suy tư hồi tưởng lại Ký ức một thời Một lúc lâu sau Ông mới lên tiếng Đây là chức hộp cất giữ Bao bối được lưu truyền Của dòng họ chúng ta Thế nhưng chỉ những người Đạt đến trình độ thiên giới Mới có thể sử dụng được nó Con giờ đã là trưởng môn Của Bắc Phái rồi Ông trao lại cho con Phải nhớ cho kỹ Con nhất định phải cất giữ nó cẩn thận Và không được phép cho bất kỳ ai nhìn thấy nó Những lời dặn dò của ông Khiến trong lòng tôi cảm thấy nặng trĩu, Chỉ biết gật đầu đồng ý Dừng lại một hồi lâu Ông tiếp tục dặn dò Để đạt được đến trình độ thiên giới Thực sự phải hết sức gian khổ Không chỉ đôi bàn tay bị tàn phá Mà thậm chí Chứ kịp nói hết câu Ông bỗng dừng lại thở dài náo nề Còn khuôn mặt thìn lộ gió vẻ đau khổ tôi không nén nổi tò mò liền gặng hỏi ông thậm chí là phải làm sao ông nội ông nội thở dài không nói nữa cách thức mở chiếc hộp này ta sẽ không dạy cho con thực tình ta không muốn con tiếp tục theo con đường này nếu một ngày con quyết tâm tu luyện đến lúc đó hãy thuận theo tạo hóa và mối cơ duyên của con vậy kiện môn ha ha dẫu sao cũng được hợp nhất dưới quyền của ta Như vậy là cũng đáng rồi. Nói rồi khuôn mặt ông bỗng bừng sáng, tôi chắc chắn một điều rằng ông nội đang rất hạnh phúc và tự hào. Sau đó, ông nội hướng dẫn tôi cách đóng mở mặt kháng rồi đưa cho tôi thanh sắt đen. Ông không nói gì nhiều, chỉ dặn dò tôi đó là bảo bối của kiện môn, nhất định phải cất giữ cẩn thận. Lúc đó tôi chưa ý thức được rằng chiếc hộp gỗ đỏ và thanh sắt màu đen kia lại chứa đựng những bí mật vô cùng quan trọng có mối quan niệm mật thiết với cuộc sống của tôi trong tương lai, gây ra những thay đổi không thể đảo ngược. Tôi và ông nội nói chuyện say sưa tới tận đêm khuya, chúng tôi cùng nhau nhắc về những chuyện đã qua trong quá khứ, tôi vẫn như một đứa trẻ nũng nịu ông, lúc thì khóc lulu, lu, lúc thì lại cười giòn giã, cứ như thế cho đến lúc mắt tôi cay xè và mí mắt nặng trĩu thì mới quyết định đi ngủ. Trăn trở một hồi lâu, Nghe thấy ngáy đều đều phát ra Từ phía phòng ngủ của ông Làm tôi như thắt lại Thật lòng tôi không nỡ để ông ra đi Tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ Những cơn ác mộng liên tục Làm tôi tỉnh giấc giữa đêm Phải đến gần sáng tôi mới chợp mắt được một lúc Sáng hôm sau Tôi ngọc dương đến nhà tôi từ rất sớm Thấy ông nội vẫn còn đang ngủ Anh ta liền kéo tôi vào phòng khách Rút từ trong túi ra vài xấp tiền Rúi vào tay tôi Tầm đó cũng khoảng 5 đến 6 vạn tệ Tôi ngỡ ngàng vì chứ hiểu thực hư thế nào Lại lùng hỏi anh ta Điều này có nghĩa là gì đây Có phải là tiền dành đổi sinh mạng của ông tôi Nghe thấy những lời khó nghe này Tôi ngọc dương bội phân trần Lan Lan Em hiểu lầm ý anh rồi Đây chỉ coi như một chút lòng thành của anh thôi Chút tiền này để em dùng tạm Trong những ngày ông nội đi vắng Chuyện lần này dù có thành công hay không Sau này không những bản thân anh Mà cả cục cảnh sát sẽ phải hậu tạ gia đình em Ban đầu tôi không định nhận số tiền đó Nhưng nghĩ đến lần anh ta nịnh nọt tôi Để tìm cách thuyết phục ông nội Lại khiến tôi tức giận Không thèm nói gì Tôi cầm tiền đi thẳng vào trong phòng ngủ Đặt xuống dưới gối Mãi một lúc sau Ông nội mới dậy Sau khi vệ sinh cá nhân xong Ông ra ăn sáng cùng tôi Rồi mới thong thả Xách chiếc vali chuẩn bị từ đêm qua Để vào trong cúp xe Trước lúc lên xe Ông còn quay sang vuốt tóc tôi Ngắm nhìn tôi từ đầu đến chân Ánh mắt ông lộ gió sự lưu luyến Nhưng ông vẫn chu đáo dặn dò tôi ở nhà cẩn thận, tốt nhất là không nên ra khỏi nhà. Tôi ôm trầm lấy ông, nước mắt trực trào ra, không tốt lên được lời nào mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu, chỉ mong ông được bình an, đi sớm về sớm, tôi hứa với ông sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi ông trở về. Ông mỉm cười, véo má tôi rồi quay người bước lên xe. Tôn Ngọc Dương sau khi tạm biệt liền tắng ga lao xe đi, chiếc xe dần mất hút ở phía cuối đường. Tôi vẫn ngóng theo bóng dáng chiếc xe xa dần Trong lòng bỗng dưng lên một cảm giác hoang mang khó tả Tôi biết sự việc lần này không hề đơn giản Thậm chí còn rất nguy hiểm Không dám chắc đây có phải là lần cuối cùng tôi được gặp ông nội nữa không Làn man nghĩ đến đó Tôi giật mình quay ra thầm chửi mình Mình đúng là đồ ngu ngốc Làm sao có thể có chuyện gì cơ chứ Tài nghệ của ông nội xuất sắc như vậy Nhất định sẽ không thể có chuyện gì xảy ra được Mình đúng là bị điên mất rồi Ông nội sẽ sớm quay trở về như những lần trước thôi Rồi ông sẽ lại nấu món thịt kho cho tôi ăn Hai ông cháu lại quây quần bên mâm cơm Tất cả, tất cả sẽ lại như bình thường Tôi vội lau nước mắt Rồi nắm chặt cặp tỳ hiu Đeo trước ngực, thầm cầu nguyện Xin ông trời phù hộ độ trì Cho chuyến đi thẩm dương lần này Của ông nội được bình an vô sự Lần lần sẽ ngoan ngoán ở nhà đợi ông Trưa ngày hôm đó, ông nội gọi điện trên chuyến bay đến thẩm dương cho tôi, thông báo mọi sự vẫn bình an. Trong lúc nói chuyện, giọng nói của ông vẫn bình thường. Ông đã tới phòng cảnh sát hình sự thuộc Cục Công an tỉnh Lưu Linh một cách an toàn và bảo tôi không phải lo lắng nữa. Ông còn dặn dò tôi ở nhà về an ngủ điều độ, ngoan ngoãn trong nhà và đặc biệt là phải cất giữ chiếc hộp gỗ cẩn thận. Tôi trả lời để ông được yên tâm, rồi hỏi ông đã bắt tay vào công việc chưa, ông nói cũng chuẩn bị tiến hành rồi. Sau này có thể sẽ rất bận Không thể thường xuyên gọi điện về nhà được nữa Nói ngắn gọn vài câu Đầu dây bên kia bỗng tắt ngọm Chỉ còn lại hồi chuông Tút tút dài vô tận Từ lần nói chuyện đó Ông nội không gọi về nhà lần nào nữa Gần như một tuần lễ trôi qua Tôi bắt đầu thấy nhớ và lo lắng cho ông Trong lòng suốt ruột không yên Linh cảm đó có chuyện không lành xảy ra Khiến tôi không thể không gọi điện thoại Để hỏi thăm sự tình Lần này thì Tôn Ngọc Dương nghe máy Anh ta nói ông nội đã bắt tay vào công việc Hiện tại không thể liên lạc với bên ngoài Bảo tôi ghi yên tâm Nghe vậy tôi càng thêm lo lắng Nhưng chẳng biết hỏi gì thêm Đành cầu xin anh ta chăm sóc ông tôi cẩn thận Tôn Ngọc Dương ấp ờ vài tiếng Rồi cúp điện thoại Những lúc rảnh rỗi ở nhà Tôi thường lấy chiếc hộp gỗ ra quan sát và nghiên cứu Mặc dù khả năng có hạn Nhưng sau khi xem xét kỹ càng Tôi cũng đang nhận ra một vài điểm quan trọng Thứ nhất Chiếc hộp gỗ chính là hộp càn khôn mà ông nội đã từng nói với tôi Theo như tên gọi, có tên càn khôn là bởi vì nó thuộc dòng khóa được khảm đồng bộ Thứ hai, vỏ hộp được làm bằng loại gỗ hồng mộc bình thường Mặc dù trông có vẻ bề ngoài không có gì đặc biệt Thế nhưng bên trong là cả một chiếc hộp bằng kim loại có kích thước nhỏ hơn Ở giữa là một khoảng trống nhất định Hộp gỗ và hộp kim loại được gắn chặt với nhau nhờ một chiếc lẫy đồng với 260 chiếc đinh ngắn. Mỗi cặp bản lề trên chữ lẫy đều gắn 36 chiếc đinh được phân bổ dày đặc như những vì sao trên trời. Nếu như những người không hiểu về cơ cấu vận hành mà cố tình dùng ngoại lực tác động vào thì chiếc hộp gỗ bên ngoài sẽ tự động bị phá vỡ, tạo một lực mạnh lên bản lề, lúc đó bộ máy hoạt động của chiếc hộp kim loại bên trong sẽ tự động khóa lại. Rốt cuộc bộ máy hoạt động trong chiếc hộp sắt đó là như thế nào thì tôi không rõ Có thể là dung dịch axit sẽ tự động ăn mòn chiếc hộp kim loại Và có thể là một lưỡi dao cực kỳ sắc bén Nhưng kinh khủng nhất là thuốc nổ Những chiếc hộp kiểu này được chế tạo bởi một thợ cao tay thởi minh Chuyên dùng để cất giữ những vật vô cùng quan trọng Bên ngoài dùng một chiếc hộp bằng gỗ bình thường để bọc Vì ý đồ khiến cho những tên mở trộm chủ quan Chỉ khi có một sai sót nhỏ cũng đủ khiến cho những vật được cất giữ bên trong không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Dĩ nhiên nếu trong đó chứa thuốc độ thì người mở khóa chắc chắn cũng không giữ được tính mạng của mình. Phần nhô lên bằng đồng đỏ phía bên ngoài chính là trục khóa của chiếc hộp càn khôn này. Nó có tên khoa học là định tâm cầu và cũng là khớp nối đối vị có đường ốc xoắn nối với chức hộp bằng kim loại. Bên trong nó còn có một lõi khóa mang cấu trúc vô cùng phức tạp, được coi là bước than chốt trong quá trình mở khóa. Không những thế khi không dùng khóa để mở hộp mà chỉ dựa vào số chu kỳ để xoay vặn, thì chỉ cần lệch một chút là lập tức ảnh hưởng đến cả cỗ máy đang hoạt động bên trong chiếc hộp. Xem ra, với năng lực hiện tại của bản thân, đến thử mở một lần tôi cũng không dám mạo hiểm. chương 3. Vô trụng khách tiếng vùng Đông Bắc, hắc Lão Ngũ Ngày ngày vẫn cứ thế trôi qua Chỉ trong nháy mắt ông nội đã đi thẩm dương gần nửa tháng trời Sau khu điện thoại cuối cùng đó Tôi không nhận được bất kỳ tin tức gì Từ cục công an tỉnh Liêu Ninh Trong lòng nóng như lửa đốt Nên tôi không thể không gọi điện hỏi han tình hình Đầu dây bên kia Hoặc là không ai nghe máy Hoặc có thì sẽ là một người lạ trả lời Hỏi xem có phải là sở kinh năn Rồi bảo tôi hãy yên tâm ở nhà đợi Mọi việc vẫn ổn Ông nội sẽ về trong thời gian sớm nhất Rồi lập tức tắt máy Nghe giọng tôi có cảm giác người lạ cũng không bận mà gì trả lời tôi thực lòng Tôi cũng không phải con ngốc để tin những lời nhảm nhí ấy Chắc chắn là mọi người đang cố tình che giấu tôi việc gì đó Nhưng cũng không còn cách nào khác tôi không thể tự mọc cánh để bay đến nơi đó Chỉ biết ngày ngày âm thầm cầu nguyện cho ông được bình an Đến ngày thứ 20 tôi vẫn còn nhớ rõ lúc đó là buổi chiều muộn tầm 6 giờ hơn Tôi đang nấu ăn trong bếp thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa Có phải ông nội đã về không? Tôi vừa hồi hộp lại vừa vui sướng, trên tay cầm củ hành tây đang cắt dở và con dao thái lao thẳng ra sân, nhưng hóa ra người vừa bấm chuông cửa đang đứng trước mặt tôi không phải ông nội mà lại chính là Tôn Ngọc Dương. "Anh Tôn?" Tôi chào hỏi qua quýt rồi vội vàng ngó ra phía sau anh ta, nhưng tôi chỉ thấy ba người đàn ông khác đứng đó, già có trẻ có, họ đều là những người tôi không hề quen biết, cách đó không xa Vài ba chiếc xe jeep cỡ lớn màu đen đang đỗ thành hàng Những chiếc xe này đều mang biển trắng chữ đỏ Đó là xe của cảnh sát vũ trang Đứng bên cạnh còn có tám chín thanh niên dáng vóc cao to, mặc thường phục, đeo kinh đen Hai tay đốt túi quần đứng lặng im Trong chú theo dõi tình hình đang diễn ra xung quanh Anh Tôn, ông nội em đâu? Tôi buông nơi củ hành tây và chiếc dao xuống đất Hai tay níu chặt lấy Tôn Ngọc Dương mà hỏi đầy hoài nghi Ờm... Uhm... Cái này lan lan Chúng ta vào trong rồi hãy nói được không Thôi Ngọc Dương ngắt ngứ đáp Ánh mắt do dự không dám nhìn thẳng vào mắt tôi Mà chỉ kéo tay tôi đi thẳng vào trong nhà Qua giọng nói lấp lửng lẫn cử chỉ dè dặt của anh ta tôi phần nào đã có những dự cảm không lành Ông nội chắc chắn gặp chuyện rồi Ông nội em đâu Ông nội em đâu Ông nội em đang ở đâu rồi Tại sao ông không về cùng mọi người Anh hãy nói đi Ông nội em đang ở đâu Tôi càng lúc càng thấy lo sợ, Thứ thế vừa lắc tay Tôn Ngọc Dưng, vừa hỏi dồn dập, nước mắt chỉ trực trào ra. Thấy tôi bị kích động, Tôn Ngọc Dưng cũng không giữ được bình tĩnh, tay chân lóng ngóng vụng về, lắp bắp mãi không nói được một câu. "Cái này, cái này lan lan." Tôi không kìm được bèn khóc òa lên. "Anh đã giấu ông nội em ở đâu rồi?" Tôi càng lúc càng kích động, gặng hỏi cho đến cùng. Lần này không đợi cho Tôn Ngọc Dương lên tiếng, người đàn ông ở phía sau đã tiến lên trước, giữ chặt lấy vai tôi và ôn tồn nói. Cháu là sở kinh Lan đúng không? Chúng ta vào trong nhà rồi hãy nói chuyện tiếp, bên ngoài này không tiện lắm. Người đàn ông này có đôi bàn tay rất rắn chắc, ông ghi chặt lấy vai tôi, chỉ trong chốc lát đã khiến tôi đứng im bất động, ngước đôi mắt nhòa lệ lên nhìn ông. Người đàn ông này chừng hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn, bề ngoài non có vẻ dữ dằn nhưng giọng nói lại hết sức ân cần và nhẹ nhàng Nghe rất giống giọng ông nội nên đột nhiên đem lại cho tôi một cảm giác an tâm và tin tưởng Cảm thấy vừa rồi mình đã quá mất bình tĩnh nên khi định thần lại tôi bèn mời mọi người đi vào trong phòng khách Sau khi chờ họ yên vị tôi đứng trước mặt Tôn Ngọc Dương nhìn thẳng vào mắt anh ta đợi một lời giải thích Cô Ngọc Dương vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi đánh hướng mắt sang phía người đàn ông trung niên lúc nãy Như chờ đợi chỉ thị từ người này Người đàn ông đó đứng dậy Bước tới phía tôi Mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói Lan Lan Chú tự giới thiệu Chú họ Tư Tên đầy đủ là Tư mã Cường Trường phòng cảnh sát điều tra thuộc Cục Công an tỉnh liêu Ninh Còn đây là Nói rồi ông chỉ tay sang người đàn ông Tóc đa bạc tầm hơn 60 tuổi bác này là la hoán văn viện trưởng viện bảo tàng cố cung tại thẩm dương còn đây là người chịu trách vấn đề an ninh quốc gia khu vực đông bắc tên là trần đường cả hai người vừa được giới thiệu đều gật đầu chào lại tôi trên mặt lộ rõ sự căng thẳng một người là trưởng phòng cảnh sát điều tra một người là viện trưởng viện bảo tàng cố cung tại thẩm dương một người là chịu trách nhiệm vấn đề an ninh quốc gia khu đông bắc nghe chức danh của họ tôi cũng không hiểu lắm Nhưng cũng có thể đoán được họ đều là những người có quyền có chức Họ cùng lúc đến nhà tôi khiến tôi có cảm giác vừa lo lắng vừa tò mò Chắc chắn có liên quan đến chuyện của ông nội tôi Nhưng ông nội tôi giờ ra sao rồi Tôi liền quay sang hỏi chú Tư mã Cường Chú Tư? Ông nội cháu đâu? Tại sao không về cùng với mọi người? Nghe thấy câu hỏi của tôi, bọn họ đều quay sang nhìn nhau Ánh mắt lộ vẻ khác thường Chú Tư Má Cường lên tiếng Lan Lan à, cháu hãy bình tĩnh lại, nghe chú giải thích đã Vì họ đều là những người có chức vụ nên tôi không dám có thái độ vô lễ Đành miễn cưỡng ngồi xuống ngay chú Tư kể lại sự tình Hai tháng rưỡi trước, Cô Cung Thẩm Dương sau 10 năm hoạt động đã được Cục Khảo Cổ Học Quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh Liêu Ninh phê chuẩn và cấp phép tu sửa trong thời gian một tháng Quy mô tu sửa lần này rất lớn Vì hầu như tất cả mọi ngóc ngách từ nhỏ nhất cũng được trùng tu làm mới, trong đó không thể không nói đến công trình chủ thể là điện sùng chính. Điện sùng chính còn có tên cũ là Kim Loan điện, là phần kiến trúc quan trọng nhất của Cố cung. Do điện làm hoàn toàn bằng gỗ, người xưa không sử dụng đinh để ghép các khuôn gỗ lại với nhau mà tất cả đều dùng bằng mộng gỗ. Vậy nên khi trùng tu cần phải dùng những chuyên gia hết sức khéo léo và tỉ mỉ Mà nhất định phải là những thợ thực sự có tay nghề mới có thể làm được Cho nên từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập đến nay Cuối cùng mới chỉ được tu sửa một lần Tính từ lần tu sửa đó đến nay cũng đã hơn chục năm Qua thời gian mưa nắng đã làm cho điện bị hư hại nhiều Qua nghiên cứu, Viện Bảo tàng Cuối cung đã tuyển được một đội ngũ Những người thợ mộc thực sự xuất sắc đến từ khắp cả nước dưới sự làm việc nghiêm túc của họ, một phần của cố cung đã được tu sửa Sau khi hoàn thiện phần kết cấu bên ngoài, người ta mới tiến hành tu sửa đến phần bên trong Bao gồm cả lớp sàn gỗ phía dưới ngay vàng Đó là một khu vực hình vuông được khép từ tám miếng gỗ bách có hơn 200 năm tuổi Phần chính giữa để lại một khoảng trống Khảm thay vào đó là một chiếc bục màu vàng Ngay vàng của hoàng đế được đặt ở phía bên chiếc bục này Tám miếng gỗ bách đều có độ dài một mét rưỡi, dài nửa mét, sau khi được ghép lại với nhau và dùng loại sơn thượng hạng màu vàng sơn kỹ lên bề mặt. Trên mỗi miếng gỗ đều được khắc một con rồng đang uốn lượn rất tinh tế, đầu rồng được khắc nổi so với bề mặt gỗ. Từ bốn phương tám hướng châu về phía ngai vàng, hoàng thượng ngồi trên ngai vàng mà hướng về phía nam, lưng dựa vào phương bắc, nội dụng ý bao quát cả thiên hạ, đúng theo câu Bát Long cùng vệ Chân long Trị Thiên. Trong quá trình trùng tu, một chuyên gia sau khi nghiên cứu đã nói rằng, chiếc bục bằng gỗ bách này khi bước lên có phần hơi bị lún xuống, có thể là do phần gỗ bên trong đã mục. Giờ nên tách chúng ra để xử lý phần bị mục rồi ghép lại như cũ. Dựa vào những hình ảnh được ghi chép lại trong văn tự, những thời mộc đã tách từng mảnh gỗ bách ra cho đến mảnh gỗ cuối cùng là chiếc bệ màu vàng kim mở chính giữa do cũng đã quá lâu. Nên cả những cây xung quanh đều bị bụi phủ dày Vì vậy mọi người quyết định gỡ cả chiếc bệ ra để tiện lau chùi. Nhưng không ai ngờ được Sau khi dỡ được chiếc bệ đó ra Bên dưới bệ để lộ ra một bề mặt được đúc bằng kim loại Trong nó không hề ăn nhập với kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ của ngai vàng Điều đáng kinh ngạc hơn nữa cả là Trên bề mặt kim loại còn khắc một đôi rồng Đang quấn quýt vần nhau Kỹ thuật điêu khắc tinh xảo Đã khiến chúng trở nên vô cùng sống động và có hồn lạ thường Mỗi con rồng đều nhô đầu lên khỏi bề mặt chừng vài phân đối mặt với nhau Miệng rồng há rộng để lộ Những chiếc răng nanh hung dữ Ở chính giữa hai đầu rồng Nằm một viên ngọc chân châu rất lớn màu xanh biếc Quan sát tổng thể Thì đây chính là bức tranh lương long tranh ngọc Vô cùng sinh động Những chuyên gia trùng tu cố cùng Chứng kiến cảnh tượng đó đều thấy rất kỳ lạ Họ không ngờ dưới ngai vàng Lại cất giữ một bào bối như vậy Nên lập tức cho mời những chuyên gia khảo cầu học Đến để nghiên cứu Các chuyên gia khảo cổ sau khi nghiên cứu đã kết luận tấm khắc đôi dòng vườn ngọc chân châu này có ít nhất 200 năm lịch sử được đúc bằng thép không gì kỹ thuật đúc hết sức tinh xảo cho thấy sự phát triển vượt bậc trong nghề đúc thời bấy giờ nó có ý nghĩa nghiên cứu vượt thời gian. Điều thực sự khiến họ sửng sốt là khi tiến hành nghiên cứu sâu hơn họ mới phát hiện ra có một khoảng trống rất rộng bên dưới tấm kim loại đó diện tích thực của nó không thể đo được. Các chuyên gia nhận định Đây có thể là một phòng chứa kho báu bí mật và tấm kim loại đúc đôi rồng vườn ngọc chân châu này Chính là một trong những cánh cửa thông xuống dưới Nên cử người xuống đó khai quật và nghiên cứu Thế nhưng khi đoàn khảo cổ tới Họ không thể nào mở được tấm kim loại đó lên dù đã thử rất nhiều cách khác nhau Sau đó họ mới phát hiện ra rằng Thì ra cả lớp sàn bên dưới của điện sùng chính đều được đúc từ khối kim loại trên Và cũng có thể là chạy khắp cả cố cung Tấm kim loại khắc đôi dòng vườn ngọc chân châu này thực ra chỉ là một góc rất nhỏ được hiền lộ. Đoàn khảo cổ đã mất rất nhiều thời gian để mở tấm kim loại được coi là cánh cửa dẫn xuống phía dưới, nhưng tất cả đều vô ích, nó vẫn nằm im lìm không hề xây dịch. Mọi người đều tỏ ra rất hào ứng, cảm thấy lần chúng tu này nhất định sẽ thu được rất nhiều kết quả, thế nhưng một điều hết sức kỳ quái đã xảy ra. Những chuyên gia khảo cổ tham gia vào việc khai quật đều lần lượt gặp tai nạn và tử vong một cách bí ẩn. Trường hợp đầu tiên xảy ra khi việc khai quật được tiến hành đến ngày thứ năm vào buổi tối hôm đó, một chuyên gia đang lái xe về nhà thì gặp tai nạn. Xe bị nạn là chiếc xe bốn chỗ elantra của hyundai bị một chiếc xe tải chạy ẩu tông vào từ phía sau, văng lên vỉa hè. Chiếc xe hầu như không bị hư hại hỏng nhiều nhưng người lái thì chết ngay tại chỗ. Còn kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn. Qua điều tra của cảnh sát giao thông Trên mặt đường không hề có dấu vết phanh xe Điều này có thể cho thấy Chiếc xe tải đã cố ý đâm thẳng vào xe đằng trước Dựa vào manh mối là biển số Chiếc xe tải để lại hiện trường Điều tra ra đó là chiếc xe tải của mỏ tan đã bị ăn cắp đêm hôm trước Cơ quan công an cũng đã lập hồ sơ vụ án Để điều tra Hồ sơ vụ án được chuyển Từ bên cảnh sát giao thông Sang cơ quan công an điều tra Thế nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối nào Cho đến nay Những nhà khảo cổ tham gia vào quá trình khai quật đã chết gần hết Người bị trúng độc, người bị mất tích, người thì bị bắn Họ đều chết bất thường và có một điểm chung là không tìm thấy hung thủ Sự việc này xảy ra khiến cho Cục Công an tỉnh Liêu Linh và Ban Quản lý Viện Bảo tàng hết sức quan tâm và lo lắng Thông qua tin tức điều tra của bên Công an Các vụ án chỉ có một điểm chung duy nhất là nạn nhân đều là những người tham gia vào công việc tu sửa cố cùng Đặc biệt là quá trình khai quật nghiên cứu tấm sản kim loại có khắc đôi rồng vườn Ngọc Trân Châu Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang cố ngăn cản công việc khai quật Do đây là một việc hệ trọng có liên quan trực tiếp đến bảo vật mà cả quốc gia giữ gìn Nên cả văn phòng an ninh quốc gia cũng tiến hành điều tra Là một cán bộ thuộc phòng cảnh sát hình sự Tôn Ngọc Dương dĩ nhiên cũng tham gia điều tra Sau khi nghiên cứu kỹ về tấm kim loại khắc đôi rồng Bản thân là một người kế thừa nam phái võ giải Nên anh ta cũng rất muốn thử sức mình Thế nhưng lại hoài với rất nhiều phương pháp khác nhau Tôi Ngọc Dương vẫn không làm nó nhúc nhích Trong lúc mọi việc đang đi vào ngõ cụt, Anh ta đã nghĩ đến ông nội tôi Bên báo cáo cấp chê xin đến tìm ông nhờ ra tay giúp đỡ Phòng Cảnh sát hình sự lẫn ban quản lý Viện Bảo tàng Sau khi nghe báo cáo đều cho rằng Những người mở khóa nổi danh trong thiên hạ rất có thể sẽ mở được những chiếc khóa cổ quái này thì vô cùng hào hứng. Vì vậy Tôn Ngọc Dương đã được cử đến Trường Xuân thuyết phục ông nội chịu suất đầu lộ diện. Để tránh việc những thông tin mật này sẽ bị lộ ra ngoài nên chỉ có những vị lãnh đạo cấp cao mới được biết. Ngày hôm sau, Tôn Ngọc Dương mặc thường phục lái xe biển dân sự từ Thẩm Dương đến Trường Xuân tìm ông nội. Sau khi nghe tô Ngọc Dương nói gió đầu đôi, ông tôi đã nghĩ ngợi rất lâu mới nhớ ra đã có lần được nghe một vị tiền bối nhắc đến chiếc khóa này. Đây là một dạng khóa tường, được chế tạo từ thời Nam Tống, do kết cấu vô cùng phức tạp và khó mở nên hay được dùng để cất giữ báu vật. Thông thường nó được thiết kế ở trên tường nhưng cũng có thể đặt ở dưới mặt đất. Ông nội thực ra cũng mới chỉ được nghe tên chứ chưa thực sự được nhìn thấy. Thế nhưng cố cung được xây dựng từ thời Hậu Kim Vậy thì người mãn làm thế nào Mà tìm được người chế tạo ra chiếc khoáng cổ này Để đặt tại điện sùng chính Thế nhưng chắc chắn một điều Vật được cất giữ bên dưới Chắc chắn là thứ không hề tầm thường Ông nội khi nghe Tôn Ngọc Dương Mời đến cố cung giúp mở khóa Đã từ chối bởi vì cho rằng Bản thân đã sống ẩn quá lâu rồi Nên giờ không còn muốn dính dáng đến với giang hồ Đặc biệt là những việc liên quan đến bí mật quốc gia Thêm nữa Những người tham gia khảo cổ đều có chung một kết cục là những cái chết bất thường Điều đó có nghĩa là đang có một thế lực nào đó vô cùng đáng sợ đứng đằng sau Mà ông còn muốn hưởng tuổi già thêm vài năm nữa tôn Ngọc Dương lúc đó cũng đã nghĩ Nếu như có thể nhờ ông nội giải quyết được những sự vụ mờ ám trong thời gian này Bản thân anh ta cũng coi như lập công tương lai sẽ rộng mở hơn Cho nên anh ta đã quyết định dùng đến miếng ngọc tỷ hưu để ông nội chịu giúp Thế nhưng bản thân lại là trường môn của Nam Phái Làm như vậy có phải sẽ bị coi thường không May mắn thầy Lúc đó lại có tôi xuất nhận Nên anh ta đã gián tiếp qua tôi Tăng vật tín của trưởng môn Nam Phái cho ông nội Hy vọng sẽ khiến ông nội Động lòng mà ra tay lần này Tâm nguyện hợp nhất Nam Phái Và Bắc Phái của ông nội Vậy là được tòa nguyện Cho nên ông nội đã đồng ý với tôn Ngọc Dương Nhưng ông cũng ý thức được mối nguy hiểm thực sự Trong chuyến đi thẩm dương lần này Thậm chí là có thể bỏ mạng Cho nên ông mới truyền lại ngôi vị trưởng môn cho tôi trước khi đi Coi như ngôi trưởng môn không bị thất vị dưới quyền ông Nghe chú Tư Mã Cương nói đến đây Tôi cảm thấy mất mát đau thương vô tận Nhớ lại cảnh ông nội chào tôi lúc trước khi lên xe vào buổi sáng hôm ấy Đó chính là lúc ông phải thực hiện một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời Ông đã ngoái lại ngắm nhìn tôi rất lâu với tình thương yêu vô bờ bến Quay lại buổi trưa hôm đó sau khi đến văn phòng cục công an tỉnh liêu ninh, ông nội tôi đã được trường phòng tư, viện trưởng la và trần đường tiếp đón trọng thể. sau khi báo cáo lại sự việc hết sức kỳ quặc trong thời gian qua, bàn xong một số công việc khác, họ thực lòng muốn ông nội có thể mở được chiếc khóa đôi rồng vườn ngọc chân châu kia. trường phòng tư còn nói, việc này cho dù có thành công hay không, chúng tôi đều đền đáp xứng đáng. nghe tôn ngọc dương nói sở tung còn có một cô cháu gái cũng tài năng không kém nên chúng tôi sẽ thu xếp để cháu được tuyển thẳng vào công tác tại phòng cảnh sát. ông nội đã nghĩ tới tương lai của tôi nên mới đồng ý. ông còn vui vẻ nói thêm: làn lan mà làm cảnh sát là có thể giúp bỏ cái tiếng dân ăn trộm như vậy gia đình tôi thật có phúc được tổ tiên phù hộ độ trì. sáng ngày hôm sau ông nội đã đi cùng họ đến điện sùng chính. Sau khi nhìn thấy chức bục khóa đôi rồng vườn ngọc chân châu, Ông nội đã đi quanh nó nhiều vòng Nhìn thật kỹ Quỳ xuống bên cạnh và chăm chú quan sát Sau cùng mới quyết định bắt tay và mở thử Thế nhưng những kỹ thuật của kiện môn Không thể để người ngoài nhìn thấy Vì vậy ông có yêu cầu Không cho bất cứ ai đi vào trong điện Không những thấy ông còn yêu cầu Chuẩn bị thêm những vật dụng như cồn Bông, gạc, băng vải Mọi người đều rất tò mò Về những thứ ông nội yêu cầu Nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ Buổi chiều hôm đó, việc mở khóa mới chính thức được bắt đầu Ông nội đeo trên mình chiếc túi ra để dụng cụ đã dùng mấy chục năm Thêm cả những vật dụng y tế vừa lấy Một mình đi vào trong điện rồi đóng chặt cửa lại Bên ngoài điện sùng chính có đến hơn 50 cảnh sát cầm súng đứng ngoài bảo vệ Trường phòng tư cũng đứng chờ cạnh đó Tới tận chiều muộn, phía trong điện vẫn không hề có động tĩnh gì Là hoán van suốt ruột, liên tục nói rằng Không hay rồi, không hay rồi đã hơn nửa ngày trôi qua. rồi vài lần muốn tự mình vào trong điện xem thực hư ra sao nhưng đều bị cản lại. cố chờ thêm vài tiếng nữa mọi người đều nghĩ thời gian lâu quá sợ do có chuyện không hay xảy ra nên đã cho người đứng ngoài cửa gọi vọng vào. nhưng gọi thế nào đi chăng nữa cũng không thấy ông nội trả lời cuối cùng mọi người mới quyết định mở cửa điện vào xem cửa điện được mở ra mọi người đều ngơ ngác không thấy bóng dáng ông nội đâu bên trong điện trống không không biết ông đã rời khỏi đó từ bao giờ tình huống này khiến cho mọi người lo lắng hoảng loạn không thấy bóng dáng ông nội đâu cả bên trong điện cũng không phát hiện thấy con đường hầm bí mật nào phía ngoài lại được hơn 50 cặp mắt theo dõi canh gác vậy lẽ nào ông nội đã bốc hơi bên trong khu điện còn phát hiện ra một điều kỳ lạ cạnh bục kim loại là những cục bông đỏ ối Bỏ chai cồn và cạc đều vứt ngổn ngang trên nền sàn. Qua kiểm tra thì dung dịch màu đỏ thắm trên bông chính là máu. Trước khi đến thẩm dưng, ông nội đã được khám sức khỏe và xét nghiệm máu. Kết luận cho biết máu thấm trên bông chính là quả ông nội. Mọi người tập trung và tìm kiếm mấy ngày trời, không bỏ sót một ngóc ngách nào trong cố cung. Thế nhưng cũng không thu lại kết quả gì. Mọi việc càng ngày càng diễn ra một cách phức tạp và thần bí. Đang trong lúc tuyệt vọng họ đã nghĩ đến tôi thứ nhất do tôi là cháu nội của ông mọi việc đã diễn ra trong nhiều ngày trời cũng nên thông báo và giải thích cho tôi thứ hai họ được biết tôi chính là trưởng buôn kế nhiệm ông nên cũng rất hy vọng khả năng hiện tại của tôi có thể giải được những bí ẩn bên dưới chiếc khóa đôi rồng vườn ngọc chân châu kia nói đến đây trưởng phòng tư mã cường thở dài nắm chặt lấy tay tôi rồi nói với giọng hết sức nặng nề lan lan chú xin lỗi Vì đã không bảo vệ được ông nội cháu Ông nội không còn nữa Đầu óc tôi nặng nề và hoang măng Trong lòng tôi thì dối như tơ vỏ Tôi muốn khóc lên thật to Nhưng lại không khóc nổi thành tiếng Chỉ biết ngồi chết lặng một chỗ Thấy tâm trạng bất ổn của tôi Trường phòng tư lập tức nắm lấy hai vai tôi Nhẹ nhàng so đầu tôi an ủi Ông nội cháu chỉ là mất tích tạm thời thôi Chưa chắc tính mạng đã bị đe dọa Làn lan Cháu đừng đau buồn quá, mọi người nhất định sẽ tìm được ông nội về cho cháu. Thế nhưng, ngay sau những lời này, tôi lại càng thấy đau lòng hơn. Ông nội không còn nữa rồi, cả một lực lượng cảnh sát đông đảo tìm kiếm trong mấy ngày trời đều không tìm thấy, thì có nghĩa là ông nội đã mất thật rồi. Tôi cuối cùng không kìm được gục mặt vào lòng trường phòng tư khóc nức nở. Mọi đau khổ và buồn phiền cũng được giảm bớt phần nào. Cảnh tượng này không khỏi khiến La Hoán Văn, Trần Đường và Tôn Ngọc Dương tỏ ra thương cảm Nhưng họ cũng chỉ biết đứng bên thờ dài buồn bã Khóc lóc một hồi lâu tôi đã bình tĩnh lại và quyết định phải tìm ông nội bằng được Tôi không tin là ông nội lại dễ dàng mất tích như thế Lau sạch nước mắt tôi nhìn sang mấy người bọn họ đang đứng bên cạnh mình quả quyết Cháu sẽ đi cùng với mọi người Chúng ta đi luôn bây giờ được không? Cháu nhất định phải tìm bằng được ông cháu Trường phòng tư nghe thấy tôi quả quyết như vậy Cũng tỏ ra vui vẻ Nên sau một hồi bàn bạc Chúng tôi đã quyết định lên đường ngay lập tức Do vậy tôi chuẩn bị vài bộ quần áo Không quên ôm theo mình chiếc hộp gỗ cản khôn Rồi lên xe ô tô đi tặng đến Thẩm Dương Ngay trong đêm Trong khi bước ra khỏi cửa Tôi lưu luyến ngoái lại ngắm dân nhà Nơi tôi đã gắn bó hai mươi mấy năm nay Trong lòng thấy sao mà biện định Không biết tôi có được bình an trở về không Nhưng nghĩ đến ông nội, lòng tôi lại cứng rắn hơn, quyết tâm hơn. Đoàn xe tới Trường Xuân lần này gồm có 4 chiếc xe jeep, 9 cảnh sát mặc thường phục được trang bị súng ngắn và súng giảm thanh đầy đủ. Sau khi đoàn xe đi vào đường cao tốc thuộc địa phận tỉnh Liêu Ninh, có lúc xe còn bật đèn và nháy còi ích ngòi để được ưu tiên chạy trước. Tôn Ngọc Dương có giải thích với tôi, cả đoàn xe được trang bị đầy đủ như vậy là để bảo vệ sự an toàn của tôi. Khoảng 10 giờ đêm ngày hôm đó, đoàn của chúng tôi đã đến được thẩm dương. Trường phòng tư đã thu xếp cho tôi nghỉ tại một khách sạn ở khu vực Hoàng Cô. Nghe tôi Ngọc xương nói đó là một đơn vị trực thuộc sự quản lý của cục công an nên tuyệt đối an toàn. Còn phái thêm một vài nước cảnh sát tới ở cùng tôi. Ngoài cửa và phía dưới sành đều được hơn chục cảnh sát có vũ khí canh gác suốt đêm. Sáng ngày hôm sau, ngay sau khi tôi vừa ăn sáng xong, tôi Ngọc Dương cùng một vài người khác đã vội đến đón tôi đưa tới trụ sở văn phòng công an tỉnh tại số 2 Đường Kỳ Sơn, khu Hoàng Cô, thành phố Thẩm Dương. Là một đứa con gái quen sống ở vùng quê yên bình và nhỏ bé, thế nên khi lần đầu tiên được nhìn thấy một chiếc cổng ra vào lớn đến thế, bên trong được xây dựng hoành tráng, lại thêm rất nhiều cảnh sát mà cảnh phục đi lại khiến tôi không khỏi có cảm giác hồi hộp và bỡ ngỡ, cứ ngóng nhưng ngắm nhìn xung quanh. Tôn Ngọc Dương dẫn tôi vào thang máy lên tầng 5, cách bài trí ở đây lại khác với bên dưới. Tường hành lang được dán giấy màu vàng nhạt, bên trên có treo rất nhiều bức thư pháp, cửa sổ đặt những chậu hoa tươi, cảm giác rất trang nhã, sàn được trải thảm đỏ, bước trên đó thật êm ái và mềm mại. Chúng tôi cùng bước vào căn phòng cuối dãy hành lang bên tay phải, đó là một căn phòng không to lắm, thiết kế vô cùng đơn giản. Bên trong phòng, trường phòng tư mặc cảnh phục Đang ngồi chính giữa chiếc bàn họp lớn bằng gỗ Xung quanh là 8-9 người khác Đang ngồi trên những chiếc ghế xoay bọc ra Người thì mặc cảnh phục Người thì mặc thường phục Trong đó có hai người tôi biết là La Hoán Văn và Trần Đường Những người còn lại tôi đều không biết mặt Nhìn thấy tôi bước vào Những người này đều đứng dậy Nhìn tôi mỉm cười Trông thấy một cô gái ôm khư khư trước khổ gỗ màu đỏ Mọi người cảm thấy có phần thú vị Xen lẫn tò mò Trường phòng tư đi ngang qua phòng học Tiến tới trước mặt tôi Xoa so xoa so đầu tôi rồi ân cần hỏi thăm Làn làn Tối qua cháu ngủ có ngon không Tôi gật đầu rồi ngại ngùng nhìn quanh nói Cháu ngủ ngon à Chỉ có điều mấy vị cảnh sát Cứ nhìn cháu trầm chầm, chầm cả đêm Nên thấy không được thoải mái lắm à Câu trả lời thật thà của tôi Khiến mọi người trong phòng đều bật cười Trường phòng tư mỉm cười chiều mến Rồi kéo tôi giới thiệu với mọi người Trừ chú La Hoán Văn và Trần Đường Gia, những người còn lại đều là người phụ trách các phòng ban của Cục Công an Liêu Ninh và các chuyên gia khảo cổ học. Trong đó có một người là lãnh đạo văn phòng chính phủ, hình như là cũng đứng đầu một ngành nào đó. Tôi đi chào hỏi mọi người một lượt, vừa ngồi xuống ghế thì bên ngoài có tiếng gó cửa. Khi cánh cửa được mở ra, một nữ cảnh sát trông còn rất trẻ, rong ròng cao bước vào. Trường Phong Tư vẫy vẫy tay ra hiệu cho người nữ cảnh sát đó bước vào Rồi quay sang nói với tôi lan lan Vì sự an toàn của một cô gái trẻ như cháu Nên chú đã thu xếp một nữ cảnh sát giám sát và bảo vệ cho cháu Cô ấy sẽ là người phụ trách sự an toàn của cháu Trong suốt thời gian cháu ở thẩm dưng Đồng thời cũng là người chia sẻ và bầu bạn với cháu Trong cuộc sống thường nhật Dừng lại một lúc chú Tư nói tiếp Từ bây giờ Tất cả mọi hành động của cháu đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy, thậm chí là cả khi cháu mở chiếc khóa đôi rồng vườn ngọc chân châu cũng phải có cô ấy đi cùng, đây là yêu cầu bắt buộc mong cháu đồng ý. Đây là nữ cảnh sát hình sự xuất sắc nhất của cục công an tỉnh Lô Ninh, đã phá được rất nhiều vụ án phức tạp, tuy tuổi còn trẻ nhưng cháu đừng xem thường, giờ cô ấy đã là phó đội trưởng phòng cảnh sát hình sự rồi đấy. Nghe trưởng phòng tư nói rất nhiều về cô ấy, Tôi cũng không mở lời nói một câu nào Trong lòng nghĩ rằng Đi cùng thì đi cùng chứ sao Nhưng những kỹ thuật mở khóa của kiện môn Không thể để người ngoại nhìn thấy Đến lúc này thì tôi cũng đành phải đồng ý với họ Vì mục tiêu quan trọng nhất đối với tôi Là phải tìm ra ông nội Mặc dù nghĩ như thế Nhưng tôi vẫn cảm thấy khá tò mò Về nữ cảnh sát này Nên quan sát cô ấy rất kỹ Cô ấy khoảng 29 tuổi Mái tóc đen dài, được buộc vòng phía sau, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng trẻo, bộ đồ cảnh phục vừa vặn và trình tề càng tôn lên vẻ đẹp và sự tự tin, đem lại cho người đối diện một cảm giác thoải mái khi giao tiếp. Người nữ cảnh sát đó tiến đến trước mặt tôi, mềm cười, bắt tay và giới thiệu. Chào em, em là sở kinh lan đúng không? Chị rất vui được làm quen với em. Chị tên là Tăng Giai Tuệ. giọng chị dịu dàng và ấm áp. Không giống với kiểu yêu điệu thục nữ giả tạo của những cô gái khác. Sau khi bắt tay làm quen, chúng tôi cùng nhau ngồi trên sofa sau bàn họp. Tăng giai tuệ luôn nắm chặt tay tôi không rời. Bàn tay của chị ấm áp và mềm mại khiến cho tôi có cảm giác an toàn và bình yên. Nhìn đôi khuôn mặt của chị thật đẹp khiến tôi cũng phải thích thú ngắm nhìn. Những người trong phòng họp đang bàn bạc về những bước tiến hành. Một sĩ quan cảnh sát khác là triệu kiện dân cho rằng Những vụ tử vong một cách kỳ quái của các nhà khảo cổ đều đang trong quá trình điều tra, trước mắt vẫn chưa tìm ra manh mối nào đáng giá, xem ra thế lực đứng sau vụ án này phức tạp hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Những người còn lại trong phòng đều chú ý lắng nghe và đóng góp ý kiến kèm những kết luận điều tra từ những nơi khác. Tôi ngồi cạnh nghe nhưng không hiểu hết được những vấn đề họ đang thảo luận. Đang trong lúc bàn tán sôi nổi, Giám đốc Viện Bảo tàng La Hoan Văn đứng dậy, sốt ruột ngắt lời. Theo tôi, hiện giờ chúng ta phải cố gắng hết sức để mở chiếc khóa đôi rồng vườn ngọc chân châu và tìm ra bí mật đang được cất giấu. Cho đến nay, viện bảo tàng đã đóng cửa ngừng phục vụ một thời gian dài rồi. Nếu cứ kéo dài hơn nữa, tôi e rằng sẽ có những ảnh hưởng trái trầu trong xã hội. Nghe Lan Hoán Văn nói vậy, mọi người đều tỏ ra đồng tình và đổ rồn ánh mắt về phía tôi. Thấy mọi người đều đang nhìn về phía mình, tôi cảm thấy ngại ngùng nhưng lập tức đứng lên và quả quyết nói. Cháu cũng đang rất muốn tới cố cung. Với khả năng hiện tại, cháu nghĩ mình có thể ứng phó được với chiếc khóa này. Quan trọng hơn, cháu muốn sớm tìm ra ông nội cháu. tôi Ngọc Dương sau một hồi suy nghĩ đã lên tiếng. Mặc dù tài nghệ của Lan Lan đã rất siêu đẳng và cũng được đào tạo bài bản, thế nhưng do tuổi vẫn còn khá nhỏ nên kinh nghiệm vẫn còn có phần non nớt, kể cả có sự trợ giúp của tăng giai tuệ. Thế nhưng đối phó với chiếc khóa kỳ quái này không giống như việc truy bắt tội phạm. Tôi sợ rằng nếu chỉ để hai người đi Sẽ gặp rất nhiều khó khăn Tôi cho rằng chúng ta nên tìm thêm một người nữa Có năng lực thật sự đi cùng để trợ giúp Như vậy sẽ an toàn hơn Trường phòng tư mắc cường Nghe thấy hợp lý Nên nó gật đầu đồng ý Nhưng lại chồng ngâm suy xét Rồi hỏi lại người đó sẽ là ai Tôi ngọc dương lập tức thốt ra một cái tên hắc hát lão ngũ Tôi sửng người Vì trước đây tôi cũng có nghe ông nội kể qua Đó là một trong những cao thủ mở quá Ở vùng đông bắc Hình như là người đứng đầu một băng nhóm đã vây vùng ngang dọc một thời, nhưng sau đó thì đột nhiên mất tích. Nghe Tôn Ngọc Dương tiếp tục giới thiệu. Trong số các bậc tiền bối khu vực 3 tỉnh Đông Bắc, Hắc hát Lão Ngũ chính là người nổi tiếng nhất, nghe nói rằng người này sinh ra tại Thẩm Dương, theo nghề đạo chích Với bản lĩnh và tài năng, lão đã rất nổi danh, hơn nữa nhờ vào biệt tài lắp đặt và mở những bộ khóa cực kỳ hóc búa, nên giới giang hồ vẫn thường gọi lão là vô trộm vùng Đông Bắc. Cũng có người lại gọi lão là Hắc lão ngu, những tên thật của lão là gì thì không ai biết. Người này đã bị bắt hơn 10 năm trước, giờ vẫn đang bị giam trong tù, là một người như vậy mà giờ thất vận chịu sống trong tù, thật khiến người ngoài cảm thấy hết sức khó hiểu đã dấy lên một làn sóng bàn tán đa chiều lúc bấy giờ. thế nhưng thực hư ra sao mọi người cũng không tìm được lời giải đáp. trong lòng tôi chợt nghĩ, thì ra hắc lão ngũ bị bắt, chẳng trách bao nhiêu năm nay không nghe thấy tin tức gì. lão bị bắt chắc chắn không phải do ăn trộm rồi. nghĩ vậy tôi bảnh lên tiếng. cháu cũng biết hát lão ngũ ngày trước cháu cũng nghe ông nội kể nhiều về người này. tôi ngọc dương quay sang nhìn tôi nói, như vậy thì càng tốt. Đến lúc đó hai người sẽ dễ nói chuyện hơn Sau đó Anh ta tiếp tục nói về những kỳ tích của Hắc Lão Ngũ Khiến mọi người nghe xong đều hết sức kinh ngạch Trầm trồ về tài nghệ của người trong giang hồ Tôi Ngọc Dương tiếp tục Theo thông tin bên công an cung cấp Án tù của Hắc Lão Ngũ vẫn còn hơn 3 năm nữa Ta nên áp dụng lệnh ân xá đặc biệt Để sớm thả ông ta Như vậy có thể dùng tài nghệ của ông ấy Giúp đỡ cho chúng ta trong vụ này Sau khi bàn bạc một lúc Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Tôn Ngọc Dương, đặc biệt là một người được xưng là trường phòng của một bộ phận nào đó phát biểu với giọng chắc địch. Phải biết nắm lấy cơ hội, cấp trên đã đưa ra chỉ thị. Để tìm ra chân tướng cất giấu trong cố cung thẩm dưng, cấp trên sẽ ủng hộ chúng ta vô điều kiện. Trường phòng tư gật gật đầu rồi quay sang nói với Tôn Ngọc Dương. Nếu đang như vậy thì chúng ta có thể xem xét việc thả người này ra, nhưng phải hết sức cẩn trọng. Không được để xảy ra một sai sót nào dù là nhỏ nhất, tránh những phiền phức sau này, đồng thời việc này phải hết sức bí mật. Bàn đến vấn đề này, Trần Đường cho rằng hoàn toàn có thể thực hiện, chỉ cần ra chỉ thị khi nào cần, ông ta sẽ làm việc với bộ tư pháp để họ trực tiếp thả người ra. Cuối cùng mọi người bàn đến việc tăng giai tuệ thu xếp đưa tôi tới gặp hạc lão ngũ để chúng tôi có thể tìm hiểu và thuyết phục hạc lão ngũ đồng ý giúp đỡ nếu như lão đồng ý thì sẽ lập tức thả lão sớm hơn dự kiến. Trần Đường đã bắt đầu bắt tay vào việc đàm phán với bộ tư pháp. Mọi người đều không có ý kiến phản đối, mà theo sự phân công triển khai thực hiện công việc. Sau khi mọi người lục tục rời khỏi phòng học, trường phòng tư kéo tay tôi lại và nói: Lan Lan, để cảm ơn sự cống hiến của ông nội cháu và cháu với ngành công an, giám đốc công an tỉnh cũng đã ra chỉ thị với phòng nhân sự sau khi mọi việc hoàn thành cháu sẽ được nhận vào công tác tại cục công an tỉnh Liêu Ninh. Mặc dù lúc đó tôi chưa có dự định gì về công việc của mình trong tương lai, nhưng nghe chú Tư nói vậy, trong lòng có một cảm giác hào hứng khó tả. Có ai không thích làm cảnh sát chứ? Không những được mặc cảnh phục, cầm súng oai phong mà còn là một công chức nhà nước, đặc biệt là ông nội tôi, nếu biết tôi được làm cảnh sát thì ông sẽ hạnh phúc và vui sướng biết nhường nào. Rời khỏi văn phòng của trường phòng Tư, Chị giai tuệ đưa tôi tới văn phòng của chị Để cất chiếc hộp cản khôn Để tôi mang theo người mãi không tiện Tôi đi một vòng quanh phòng làm việc của chị Vẫn ôm khư khư chiếc hộp gỗ trong lòng thật lòng không muốn gửi nó đi Tôi liền lắc đầu với chị mà nói Vẫn không được chị ạ Đây là chiếc hộp ông nội giao cho em Đích thân cất giữ Bên trong là bảo bối giao truyền phái chuyện môn Của cả dòng họ em Em để ở đây nhớ đâu bị người khác đánh cắp mất Thì em phải làm sao Em thấy không yên tâm chút nào Nghe những lời nói chân thành của tôi Chị Giai Tuệ cũng có chút ngớ ngàng Nhưng chị nhanh chóng mỉm cười và nói Em gái cũng là người cẩn thận đấy chứ Thôi được rồi Để chút nữa chị sẽ đưa em tới Một nơi cất giữ an toàn hơn Đến buổi trưa Chị Giai Tuệ dẫn tôi tới nhà ăn để ăn trưa Có rất nhiều cảnh sát cũng đang ở đó Và họ đều dồn ánh mắt tò mò về phía tôi Chị trỏ chiếc hộp gỗ màu đỏ Tôi đang ôm chặt trước ngực Và người bước tới chào chị Giai Tuệ Tăng cách cách, cô bé này là ai thế? Có phải là em gái chị không? nghe tới mọi người hỏi như vậy Chị ra tuệ, chỉ mỉm cười mà không trả lời Chị tìm chỗ để tôi ngồi song xuôi Mới đi lấy cơm Tôi đặt chiếc hộp xuống dưới ghế Rồi ngồi lên trên Thấy mình nhìn hơn mọi người một cái đầu Tôi nhìn ngó sang bốn phía xung quanh Đúng lúc đó một bác lớn tuổi Tóc điểm bạc, mặc áo sơ mi trắng Trên tay bê chiếc khay cơm Bước qua chỗ tôi ngồi, mỉm cười và thân thiện hỏi tôi Cháu gái Cháu là ai thế? Tôi có hơi hồi hộp nên ngập ngừng trả lời bác Cháu... cháu là sở khinh lan Cháu... cháu là cảnh sát ở đây Nghe thấy câu trả lời Người đó ngỡ ngàng một lúc rồi bỗng cười lớn Vậy à? Rất hoan ngân đồng nghiệp mới đến Nói rồi người này quay sang phía chị Giai Tuệ đang đi tới Gất đầu tỏ về hài lòng Giờ họ thì thầm với nhau vài câu gì đó trước khi người này rời đi Tôi rất tò mò liền hỏi chị Giai Tuệ Người đó là ai thế chị? Chị Giai Tuệ khách trả lời tôi Đấy là giám đốc Tôi bèn nói Ồ, vậy chính là người đồng ngành đúng không chị? Trước sự thật thà đến ngây thơ của tôi Chị không nhịn được cười Chút nữa là phì cơm ra ngoài Rồi lặp lại câu nói của tôi Coi như là câu trả lời Đúng, đúng Ông ấy chính là người đồng ngành của bọn chị Đồ ăn ở nhà ăn cũng khá phong phú Nhưng tôi vẫn có cảm giác không ngon bằng ông nội nấu Tôi cố nuốt vội vài miếng rồi quay sang tò mò hỏi Chị giai tuệ, tại sao mọi người lại gọi chị là cách cách? Chị mỉm cười rồi lắc đầu nói Người ta gọi trêu thế Nó thực ra chỉ là một cách biệt danh khác của chị mà thôi Các bạn vừa nghe xong tập thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cao thủ mở khóa Dưới giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại